Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh Chương 141 Cũng là người theo đuổi em Vương Bưu nhìn Bành Viễn Trinh thật sâu rồi nhẹ nhàng nói Anh bạn tôi đã sớm có một câu muốn hỏi cậu Anh cứ hỏi Bành Viễn Trinh cười Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy Ước ác quá Vương Bưu ngưng giọng nói Hỏi thật cậu và Phùng Gia quan hệ như thế nào? Bành Viễn Trinh khẽ thở dài một chút. Nếu không phải là Vương Bưu mà đổi lại là một người khác, hắn tuyệt đối sẽ không thổ lộ nửa điểm. Nhưng đối mặt với một người bạn tốt nhất, hắn thật sự là không thể nói dối. Ba tôi là con trai thứ hai bị thất lạc. Tôi là trưởng tôn của Phùng Gia. Bành Viễn Trinh trầm rãi nói. Tôi không muốn gạt anh thì cũng vi vọng anh đừng nói cho người ngoài. Vương Bưu hít một hơi thật sâu kinh ngạc nhìn bành viến trinh hơn nửa ngày cũng không nói nên lời. Vương An Anna không biết từ con đường nào mà nghe được một ít phong thanh liền nói với Vương Bưu. Vương Bưu vẫn muốn hỏi nhưng lại cảm thấy không thích hợp nên vẫn để trong lòng. Lần này rốt cuộc là không mến được. Vương Bưu tuyệt đối không ngờ. Bạn tốt nhất của mình trước đó đã thay đổi nhanh chóng. Trở thành con cháu nhà quyền quý ở thủ đô. Trường tôn đời thứ ba Loại thân phận này một khi tiết lộ ra ngoài Sẽ làm cho đám bạn học ít nhiều bị lói mắt Khó trách khó trách chỉ họ tôi lại xem chồng cậu Vương Bưu thở dài nói Được anh bạn cậu đã không xem tôi là người ngoài Thì tôi cũng nói thẳng Nếu cậu cảm thấy Vương Bưu này đáng giá kết bạn Thì cậu hãy nhận lấy cái xe Cậu yên tâm đi Vương Bưu tôi tuyệt sẽ không làm gì có lỗi với tình bạn chúng ta Đây chỉ là một chút tâm ý thôi Vương Bưu lại trình trọng giao chiếc khóa xe lại cho Bành Viễn Trinh Bưu tử nếu công ty này là của anh thì chiếc xe tôi xin nhận Nhưng anh cũng nên hiểu rằng Chỉ họ của anh không phải là xem trọng tôi Mà là xem trọng Phùng Gia Nếu tôi dùng cờ hiệu Phùng Gia Ông nội tôi khẳng định là sẽ rất tức giận Như vậy không chỉ là làm hại tôi mà còn làm hại mọi người Bành Viễn Trinh Kiên Đình lắc đầu Xin anh hãy chuyển lời lại cho Anna tỷ Chỉ cần anh còn ở lại công ty này một ngày thì tôi nhất định sẽ hỗ trợ mà không sàng buộc bởi lợi ích. Lời này của tôi là thật lòng, hãy suy nghĩ lại đi. Vương bưu bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, nhưng cổ phần của cậu thì cậu nhất định phải giữ. Cậu cũng đừng nghĩ gì nhiều. Cậu nói cậu chỉ là một cán bộ cấp phòng nho nhỏ, tuy rằng là người của Phùng Gia, nhưng tiền lương của cậu được bao nhiêu? Bình thường cậu không xài tiền sao? Tương lai thành ra lập nghiệp, nuôi dạy con cái cũng không cần tiền ạ. Chẳng lẽ cậu không biết xấu hổ khi hỏi tiền trong nhà? Chẳng lẽ cậu không tin tôi? Bạn bè cho dù có nhảy lầu cũng không bán đứng cậu. Bành viễn Trinh mỉm cười. trước cứ giữ lại, nhưng nằm trong tay cậu. Nói không chừng Ngày sau tôi không còn lăn lộn trong quan trường nữa Thì cũng sẽ đến công ty của các người làm cán bộ trung tầm Kiếm chén cơm ăn Chó má, nếu cậu muốn đến đây làm Thì ít nhất cũng phải làm phó tổng Thấy Bành Viễn Trinh không có tự tuyệt chính mình Vương Bưu cao hứng cười mắng Ở công ty máy tính Hoa Vũ đến 11 giờ Bành Viễn Trinh bảo Vương Bưu lái xe đưa mình đến trường Đại học Kinh Hoa Khi đến trường thì đã 11 giờ 30 phút, Phùng Thiến Như đã chờ sẵn ở cổng. Chỉ có điều bên cạnh còn có một chàng thanh niên khoảng 22, 23 tuổi. Bi Thanh Mục Tú, thần thái kiêu ngạo, vừa nhìn là biết con cháu cán bộ. Y vẻ mặt tươi cười nói chuyện với Phùng Thiến Như đứng bên cạnh. Bành viễn trinh hướng vương bưu phất tay, ra hiệu gã có thể trở về. Khi Vương Bưu lái xe rời khỏi, Bành Viễn Trinh lúc này mới xảy bước đến chỗ của Phùng Thiến Như. Thiến Như! Hắn mỉm cười gọi một tiếng. Anh Viễn Trinh, anh mới đến sao? Em chờ anh đã nửa tiếng rồi. Phùng Thiến Như bỏ gã thanh niên ấy qua một bên, bước lên trên. Anh nghĩ em 11 giờ 30 phút mới tan học. Đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm Bành Viễn Trinh rất tự nhiên gật đầu. Đang chuẩn bị cùng với Phùng Thiến Như rời khỏi Thì gã thanh niên ấy đứng chẳng trước mặt bành viễn trinh Cười nói Thiến Như, vị này là Phùng Thiến Như cao mày, khuôn mặt xinh đẹp không kìm nổi hiện lên một tia ứng đỏ Cô vừa muốn giới thiệu bành viễn trinh Rồi lại cảm thấy không tiện mở miệng Nói là anh họ thì cũng không phải Nói là bạn trai thì tạm thời vẫn còn sớm Thế thì cô chẳng biết phải nói như thế nào Gã thanh niên ánh mắt hổ nghi xẹp qua trên mặt Phùng Thiến Như, rồi xoay người vươn tay với Bành Viễn Trinh. Dương Nhất Phồn, là bạn học với Thiến Như. Bành Viễn Trinh thản nhiên cười, bắt tay với Dương Nhất Phồn. Bành Viễn Trinh, xin chào. Xin chào, anh là bạn của Thiến Như. Dương Nhất Phồn nét mặt vẫn tươi cười như trước, nhưng trong lòng lại có chút sinh nghi. Y nghe Bành Viễn Trinh tuy rằng nói tiếng phổ thông, nhưng không chuẩn, hiển nhiên là người bên ngoài. Bành Viễn Trinh mỉm cười, nhưng không trả lời. Hắn quay đầu về phía Phùng Thiến Như. Phùng Thiến Như hơi có chút xấu hổ, liếc mắt nhìn Dương Nhất Phồn thản nhiên nói. Dương Nhất Phồn, tôi còn có việc đi trước. Còn chuyện nghi lễ tốt nghiệp, cậu chờ chiều tôi về rồi nói sau. Anh Viễn Trinh, chúng ta đi thôi. Phùng Thiến Như giọng nói nhẹ nhàng. Tự nhiên gọi anh Viễn Trinh khiến Dương Nhất Phồn trong lòng giật mình. Khóe miệng không kìm nổi run run một chút. Người này tổt cùng là ai vậy? Sao lại thân mật với Phùng Thiến Như đến thế? Thiến Như bây giờ cũng đã chưa rồi bằng không chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Dương Nhất Phồn tiếp cận lại càng tươi cười hơn. Chỉ có điều bành Viễn Trinh rõ ràng nhìn thấy được ánh mắt của gã một tia âm u. Lạnh lẽo. Mặc dù gã che dấu rất khá Đây là một người theo đuổi Phùng Thiến Như Bành Viễn Trinh trong lòng hơi có chút không thoải mái Nhưng cũng không nói gì Hắn theo bản năng mà cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa của Phùng Thiến Như Ý đồ từ dung nhanh xinh đẹp của cô mà tìm ra đáp án Phùng Thiến Như quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Nhất Phồn Lắc đầu nói Tôi còn có việc, không cần đâu Anh Viễn Trinh, chúng ta đi thôi Nói xong, Phùng Thiến Như hướng Bành Viễn Trinh đi tới Bành Viễn Trinh phát giác Cánh tay của cô trầm rãi đưa lên Ở giữa không chung ngưng lại một chút Sau đó dứt khoát kiên quyết nắm lấy cánh tay của Bành Viễn Trinh Thân hình mềm mại của cô áp sát vào hắn Hai người rất thân mật bước về phía trước Bành Viễn Trinh đầu tiên là ngẩn ra rồi bình tĩnh trở lại Chỉ có điều hắn rõ ràng cảm giác được Người bên cạnh hắn đang cứng ngắc và khẩn trương Nhìn cảnh tượng này, xương Nhất phồn đầu ong lên một tiếng gần như muốn nổ tung Ngôn ngữ cử chỉ này của Phùng Thiến Như còn không giải thích được vấn đề sao Còn không hiểu thì gã chính là kẻ thiểu năng trí tội hoạt là thằng ngốc Rất hiển nhiên, Phùng Thiến Như đây là làm cho gã xem 5 lần 7 lượt cử tuyệt không thành Khi Bành Viễn Trinh xuất hiện Liên thành một công cụ thích hợp nhất cho Phùng Thiến Như từ chối Dương Nhất Phồn Dương Nhất Phồn vô cùng ven tỉ nhìn chằm chằm vào bóng sáng thân mật của hai người kia Ánh mắt trở nên âm trầm Tiêu niệm ba cùng với một số sinh viên từ đường cách đối diện đi đến Vừa lúc thấy Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh nắm tay nhau đi qua đường Thoáng có chút kinh ngạc Nhưng vẫn mỉm cười với hai người Phùng Thiến Như lúc này mới thừa cơ bung lỏng cánh tay bành viễn trinh ra. Nhân cơ hội nói chuyện với tiêu niệm ba mà che lấp sự xấu hổ của mình. Đám người tiêu niệm ba khi đến gần tổng trường, nhìn thấy Dương Nhất Phồn thì liền cười nói. Dương Nhất Phồn! Dương Nhất Phồn gắt gao chỉ tay vào Phùng Thiến Như đang sóng vai cùng với bành viễn trinh cách đó không xa hỏi. Tiêu niệm ba, người đó là ai vậy? Tiêu niệm ba ánh mắt nhìn ngấm nhìn dương nhất phồn cười kha hả Đó là trưởng lớp bành, sinh viên khoa tiếng Trung khóa trước chúng ta. Cậu không biết sao. Đây là bạn trai tin đồn của Phùng Thiến Như năm ngoái đấy. Người đó đúng là da mặt dày, rất đáng ghét Phùng Thiến Như nhẹ nhàng nói, giống như là giải thích với bành viễn trinh. Cậu ấy là bạn học với em từ trung học cho đến đại học. Ông nội của cậu ấy là cấp dưới cũ của ông nội mình Sau thời kiến quốc được cử làm thứ trưởng bộ công nghiệp Ba của cậu ấy hiện nay là đang phó bí thư quận ủy khu đông thủ đô Với nhà ta miễn cứng cũng được coi là có giao tình Bành viễn trinh khẽ mỉm cười đột nhiên nói một câu nói đùa Cũng là người theo đuổi em Phùng thiến như sắc mặt đỏ lên đột nhiên dậm chân Trừng mắt oán trách nhìn bành viễn trinh Sau đó đi về phía trước Bành viễn trinh khẩn trương đuổi theo cười nói Anh chỉ đùa thôi mà em tưởng thật sao Chiều nay em còn phải đến trường Anh nghĩ chúng ta đừng đi xa kiếm một chỗ nào đó gần trường để ăn Xong rồi anh đưa em về trường Nhân tiện thăm thầy cô một chút Phùng thiến như biếu môi Xem như ngầm đồng ý Hai người bước đến một tiệm cơm gần cổng trường Đại học Kinh Hoa Tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống Bắt đầu gọi món ăn Phùng Thiến Như lặng lặng ngồi một chỗ, nét đỏ ứng trên gương mặt sần dần nhạt đi Cô nghe Bành Viễn Trinh gọi món ăn Gần như đều là những món cô thích Không khỏi trong lòng nóng lên Bay bổng một cảm giác ngu tình Nghiêm khắc mà nói cô và Bành Viễn Trinh thời gian ở chung không nhiều Xa thì chưa nói đến hiểu biết nhau cỡ nào Nhưng cô thích ăn gì Bành Viễn Trinh cũng đều rõ ràng Chỉ có thể thuyết minh hắn có tâm với cô Con gái thì thường theo cảm tính, Phùng Thiến Như tất nhiên là không ngoại lệ Tuy rằng chỉ là một chi tiết nho nhỏ nhưng kích thích tiếng lòng của cô Hai người lại im lặng không nói gì, chỉ lặng lặng ăn đồ ăn Nhưng hai người đều đã nhận ra, sự ngăn cách giữa hai người đã hoàn toàn bị loại bỏ Hai trái tim đã sát gần nhau Phùng Thiến Như ngấu nhiên nở nộ cười nhãi nhặn Ánh mặt trời mùa hè xuyên thấu qua cánh cửa sổ chiếu lên người cô một vần sáng. Bành viễn trinh lặng lặng ngắm nhìn cô, vi vọng thời gian có thể đọng lại một cách vĩnh hằng Mà ở ngoài cửa sổ, tại con đường cách đó không xa. Dương Nhất phồn ánh mắt nhìn chầm chầm vào cửa sổ quán cơm. Gương mặt thật đáng sợ. Gã đã theo đuổi phùng tiến như hai năm nay. Hơn nữa cũng được trong nhà ủng hộ. Nhưng hai năm theo đuổi đổi lấy sự mất mát và tuyệt vọng ngày hôm nay Gã không cam lòng Mở rộng cửa lòng Bữa cơm này thật sự ấm áp và kéo dài khá lâu Ánh mắt dịu dàng của bành viễn trinh nhìn cô gái xinh đẹp mà cao quý như tiên trước mặt Tư thế hé mở duyên sáng và mời gọi của đôi môi trong lúc ăn cơm làm người ta mê muội. Anh không ăn đi, sao cứ nhìn em đâm đâm vậy Khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Thiến Như ửng hồng, ngượng ngùng buông đúa. Anh no rồi. Bành Viễn Trinh nhúng vai. Phùng Thiến Như mỉm cười. Anh gọi toàn món em thích ăn cảm ơn anh. Mấy món này không hợp khẩu vị của anh phải không? Em thích ăn là được rồi. Hơn nữa, đây là anh mời em. Bành Viễn Trinh cười cười. Hắn chỉ nói tới đó. Nhưng Phùng Thiến Như hiểu ý của hắn. Lúc trước. Nếu không nhờ Phùng Thiến Như, hắn cũng không vào được Phùng ra Phùng Thiến Như nghiêng đầu ngấm nghĩ một chút, rồi cười khẽ Đúng, anh nên mời em Nhưng bữa cơm này không tính nha, anh phải chính thức một chút Tìm một nhà hàng lớn mời em ăn mới được Được, vài ngày nữa em tới Tân An, anh mời em ăn hải sản Bành viễn trinh mỉm cười À, lần trước em chưa trả lời anh, em tốt nghiệp rồi công tác ở đâu Phùng Thiến Như ngẩn ra, chợt sắc mặt đỏ lên, bằm môi, mở to mắt nhìn Bành Viễn Trinh một lúc lâu mà không nói gì. Về vấn đề công tác của cô, tháng trước Phùng Lão đã tỏ ý. Muốn cô đi đại học sang Bắc làm việc, vừa chăm sóc cho của Bành Viễn Trinh, vừa tạo cơ hội để hai người được gần nhau nhiều hơn. Với thế lực của Phùng ra, bố trí cho cô đi đại học sang làm giáo sư là chuyện dễ dàng. Nhưng thật lòng... Phùng Thiến Như cảm thấy không được thoải mái vì cô không muốn làm nghề giáo Tuy cô luôn nghe theo sự sắp đặt của Phùng ra Nhưng trong lòng cô không phải không có chủ ý riêng của mình Phùng Thiến Như sâu kín thở dài Không phải là anh biết rõ rồi sao Ông nội muốn em đi đại học sang bắt làm giáo sư Gác một bên chuyện ý muốn của ông nội đi Thiến Như em muốn làm gì Bành viễn trinh mỉm cười nói rất nhẹ nhàng Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm đi làm khác với đi học Nếu không thích sẽ rất áp lực Em muốn làm công việc gì nói anh nghe được không Thật ra em thích công tác về kinh tế Em từng muốn đi đến đặc khu kinh tế phía nam thử sức một lần Nhưng trong nhà chắc chắn không đồng ý Cho nên em phải hoán lại Phùng Thiến Như than nhẹ một tiếng cởi mở nội tâm đối với bành Viễn trinh Anh cũng biết rồi đấy Gia đình như chúng ta Không làm nghiên cứu học thuật thì cũng vào cơ quan Có đôi khi không theo ý thích của chúng ta Còn anh, may là anh thích chức vì thích làm lãnh đạo Hơn nữa cũng có tài về phương diện này Ông nội rất vui Không ngờ Phùng Thiến Như lại có ý định làm kinh doanh Bành Viễn Trinh cảm thấy hơi khó tin Phùng Thiến Như làm cho người ta có cảm giác xa rời hồng trần thế tục Khó có thể tưởng tượng ra Một cô gái như viên ngọc sáng như vậy Có thể giúp sức làm việc trong chìm nổi thương trường Bành viễn trinh nhớ mày lên cười nói Nhưng em học khoa học xã hội Lại chuyên về lịch sử như vậy thì có phần Đừng coi thường người ta Em cũng có đầu ớt về kinh tế Đồng thời em còn học ngành thương mại quốc tế Phùng thiến như bột miệng chợt đỏ mặt năn nỉ Là em học lén trong nhà không ai biết Anh phải giúp em giữ bí mật Yên tâm đi, anh sẽ không nói, hơn nữa chuyện này cũng bình thường mà Xã hội phát triển cần nhân tài đa năng, em học thêm chuyên ngành khác là chuyện tốt, làm sao trong nhà lại phản đối được Bành Viễn Trinh gật đầu, lại nói Công tác không thể miễn cứng, nếu em thấy không ổn, anh giúp em nói với bác và ông nội nhé Phùng Thiến Như ngẩn ra, chợt ánh mắt sáng người mà phức tạp dừng trên khuôn mặt Bành Viễn Trinh, dịu dàng nói Ông sẽ không đồng ý đâu. Ông nói anh ở Tân An một mình không ai chăm sóc, bảo em. Nói đến đó, đột nhiên Phùng Thiến Như tỉnh ngộ, mặt càng thêm đỏ, ngượng ngùng xoay đi, không dám nói tiếp. Bành viễn trinh trong lòng ấm áp. Hắn biết, cô gái này từ nhỏ tiếp nhận truyền thống giáo dục của gia tộc Thà rằng vi sinh ước muốn của mình. Chấp nhận làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Giống như Tống Dư chân mẹ nuôi cô Bành Viễn Trinh không muốn Phùng Thiến Như làm như vậy Cô có tự do, số phận và ý muốn riêng của mình Không nên phụ thuộc vào bất cứ ai Hắn thầm quyết định Ngày mai tìm đến chỗ ông nội nói chuyện Vừa nghĩ như vậy Hắn thấy trong lòng sáng rõ Một ý nghĩ lớn mật xuất hiện Hắn vấy tay bảo một nhân viên phục vụ Mang đến một phần canh hạt sen bát bựu Rồi mỉm cười hỏi Phùng Thiến Như Thiến Như em biết về máy tính không? Phùng Thiến Như nhớ mày lên, lắc đầu Chỉ biết một chút Nhưng em biết Trong tương lai Chắc chắn máy tính cá nhân sẽ trở nên phổ biến Sau này công nghệ thông tin sẽ trở thành ngành hàng đầu Em nói không sai Không bao lâu nữa Ngành in sẽ trở thành ngành công nghiệp cao cấp và hiện đại nhất Tương lai xã hội chúng ta sẽ trở thành xã hội thông tin Máy tính sẽ là công cụ chủ yếu Bành Viễn Trinh gật đầu cười Chỉ vào một cửa hàng bán phim nhựa bên ngoài cửa sổ nói Phim kỹ thuật số sẽ thay thế phim nhựa Anh dám cam đoan 10 năm nữa Phim cuộn sẽ dần dần rời khỏi thị trường Công ty phim nhựa chỉ có thể đổi mặt hàng hoặc phá sản Y kỹ thuật số Phùng Tiến Như Nhú Mày hỏi Bành Viễn Trinh lúc túng Biết mình nhất thời hứng khởi nói lỡ miệng Hai khái niệm này tạm thời còn chưa thông dụng ở trong nước Phùng Thiến Như nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường Ím chính là Informatium Technology Công nghệ Thông tin Bành Viễn Trinh khoa tay múa chân Cố gắng giải thích Phùng Thiến Như cũng dần hiểu ý của hắn Tuy cô không thật sự hiểu rõ nhưng cô biết Bành Viễn Trinh nói có lý Xã hội tương lai chắc chắn là xã hội công nghệ cao và xã hội thông tin Đây là xu thế phát triển Trong trường có máy tính 286, văn phòng của ba cũng có một cái Phùng Thiến Như cười nói Tương lai chắc chắn sẽ có sản phẩm thay thế Giống như xe hơi, máy bay thay cho xe bò, xe ngựa Ồ, công ty máy tính của bạn anh hiện đã lắp ráp loại máy tính 386 cho thị trường trong nước Thậm chí loại máy tính 486 rất cao cấp Chẳng bao lâu nữa cũng xuất xường Nếu em cảm thấy hứng thú với máy tính Ngày mai anh đưa em tới công ty máy tính Hoa Vũ xem Bành viễn Trinh nói xong nhìn Phùng Thiến Như bằng ánh mắt dịu dàng Phùng Thiến Như gật đầu cười nói Được, để em được mở rộng tầm mắt Một bữa cơm ăn hơn tiếng đồng hồ Thực khách đều đá ván Hai người mới hơi lưu luyến đứng dậy tính tiền Hai người sóng vai rời tiệm cơm Phùng Thiến Như ngửa đầu nhìn mặt trời trói trăng Lấy trong túi sách ra một cây rủ đưa cho Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh dương rủ lên Hai người đi sát vào nhau thong thả đi về phía tổng trường Đại học Kinh Hoa Đến đó hai người tạm chia tay Phùng Thiến Như đi lo thủ tục tốt nghiệp Còn Bành Viễn Trinh định đi thăm giáo sư ngành trung văn của mình Hắn nhìn theo Phùng Thiến Như đi dọc theo bóng cây Rồi khuất sau một góc vườn trường Vừa xoay người đỉnh đi Thì chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn Bành viễn trinh chờ một chút Bành viễn trinh chậm rãi xoay người nhìn lại Thì ra là Dương Nhất Phồn Người vừa gặp lúc nãy Nghe nói có qua lại với Phùng ra Dương Nhất Phồn bước tới sắc mặt âm trầm như nước Ánh mắt lạnh như băng của hắn chinh Bành Viễn Trinh chầm chầm, hơi thở hơi gấp gáp. Bành Viễn Trinh thầm than, phiền phức lại đến rồi. Trong lòng hắn hiểu rất rõ. Với sắc đẹp và tài học và gia thế bối cảnh của Phùng Thiến Như. Số con cháu cán bộ cao cấp theo đuổi cô rất nhiều. Dương Nhất Phùn là một trong số đó. Về Dương Nhất Phùn, Phùng Thiến Như chỉ nói sơ lược vài câu mà Bành Viễn Trinh cũng không hỏi nhiều. Mày mau tránh xa Thiến Như ra Giọng dương nhất phồn có phần kìm nén và phấn uất Gã tiến về phía trước một bước Hai tay nắm chặt Vừa rồi Thông qua đám người tiêu niệm ba Gã tìm hiểu được một chút về Bành Viễn Trinh Biết Bành Viễn Trinh chỉ là một cán bộ cơ quan bình thường ở thành phố Tân An Gã hết sức kinh ngạc và khó hiểu Vì sao Phùng Thiến Như lại coi trọng một tên suốt thân bình dân như vậy Lúc này gã vừa bất bình cho chính bản thân mình, lại cảm thấy Bành Viễn Trinh không xứng đáng với Phùng Thiến Như. Vì sao tôi phải tránh xa Phùng Thiến Như? Tôi không hiểu anh muốn nói gì cả. Bành Viễn Trinh lãnh đảm hỏi lại. Bởi vì mày không xứng. Dương Nhất Phồn lạnh lùng nói. Mày có biết cô ấy là ai không? Mày ở cùng với cô ấy sẽ không có kết quả tốt đâu. Tao khuyên mày sớm từ bỏ vi vọng hảo huyền đi, nếu không sẽ chết rất thảm đấy. Bành viễn trinh mỉm cười. Tôi không xứng, chẳng lẽ anh xứng sao? Tôi thấy anh cũng chỉ có một đầu hai chân hai tay, chứ chẳng phải ba đầu sáu tay gì. Dương nhất phồn dẫn tím mặt. Mày đừng có chơi mặt lì ra, tao nhắc lại, rời xa phùng thiến như ngay, nếu không tao sẽ cho mày biết tay. Mặt mày Dương nhất phồn dữ tợn. Giọng nói hết sức gay gắt Ô, tôi sẽ chờ xem Bành Viễn Trinh lạnh lùng cười khẩy Không muốn lãng phí thời gian với Dương Nhất Phồn Xoay người bước đi Dương Nhất Phồn tức lộn ruột Như chó mẹ bị lấy mất con Đứng đó nghiến răng trèo trèo Trong lòng thầm chửi rủa 18 đời nhà Bành Viễn Trinh 1.286 Tức bộ xử lý 16 bit 80286 được Intel sản xuất năm 1982 Thường được gọi là bộ xử lý 286 Là bộ xử lý đầu tiên của Intel có thể chạy được tất cả ứng dùng viết cho các bộ xử lý trước đó Gọi là tương thích ngược Được dùng trong phòng chống của và các phòng chống tương thích 286 sử dụng công nghệ 1,5 1.50 134.000 trang xít to Bộ nhớ mở rộng tới 16 Megabay Ngay sau 286 Intel tiếp tục cho ra đời bộ xử lý 80386 Năm 1985 Là bộ xử lý 32 bit đầu tiên Và cũng là bộ xử lý đầu tiên hỗ trợ cho hệ điều hành đa tác vụ Mở đầu cho hàng loạt bộ xử lý 32 Bit mà vẫn thường được gọi là 86 32 bit như 486. Bên tu Dual Core Core sei Core sei hai dual Core sei hai coát. Kiến trúc 86 đầu tiên là bộ xử lý Intel 8086 xuất hiện vào năm 1978 nhưng chỉ có 16 bit. Ném đá giấu tay. Đến viện văn học thăm giáo sư dạy trung văn ngày trước thăm hỏi một hồi Sau đó bành viễn trinh ra về Khi đi ngang qua khu vườn trường Hắn thấy học sinh sắp tốt nghiệp lui tới Cười nói râm răn Không ít người rõ ràng là vừa đi ăn về Cả người đầy mùi rượu Tuy rằng hắn tái sinh vào đúng mùa hè năm ngoái Hiện giờ mới chỉ được một năm Nhưng trên thực tế Đối với bành viễn trinh Những ngày sắp tốt nghiệp đã nhạt nhòa rất nhiều trong trí nhớ vì bao năm tháng đã qua Giờ đây lại được nhìn thấy cảnh này Tâm trạng của hắn không khỏi bồi hồi xúc động Không biết lúc nào Phùng Tiến Như mới xong việc Cho nên Bành Viễn Trinh chỉ có thể ngồi ở tổng trường chờ cô Ngồi được một lát Bành Viễn Trinh thỏ tay vào túi Thấy hết thuốc Liện băng ngang đường mua một gói thuốc lá Đỉnh quay lại tiếp tục ngồi chờ Mấy tên thanh niên dáng vẻ lưu manh, mặc áo sơ mê ca. Vô, mang giày vải màu đen, miệng phì phèo thuốc lá, hùng hùng hổ hổ từ đường cách đối diện đi tới. Bành viễn trinh liếc nhìn họ một cái cũng không chú ý. Thập niên 80, 90 là thời của bọn lưu manh các ké đầu đường xó trở. Xã hội mở cửa, cuộc sống vật chất được nâng cao. Rất nhiều cách gọi là tây hóa mọc lên như nấm sau mưa. Trong trí nhớ của bành viễn trinh, bọn lưu manh, nhạc xúc, xích đen đi về vùng biển kinh doanh. Là những yếu tố tạo nên thời kỳ này. Hắn thản nhiên bước tới, nhưng lúc sắp. Ngơ đầu bốn tên lưu mạnh kia. Chợt hắn nhận ra vẻ mặt trở nên hung ác khác thường của chúng. Thầm nghĩ không ổn. Cả người đột nhiên nghiêng qua. Vừa lúc tránh thoát một cú đấm bất ngờ của một tên lưu manh. Bốn tên côn đổ rú lên mấy tiếng. Vây lấy hắn, người đi đường xung quanh kêu lên sợ hãi, đều tránh qua một bên. Bành viễn trinh chạy tới mấy bước, bốn tên kia đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét. Bành viễn trinh dừng lại. nghiêng người, xoay cổ tay một cái. Trong nháy mắt khuyểu tay đã đánh chúng cầm một tên. Tên đó chỉ kịp xé lên một tiếng. Té xuống đất. Thái cực quyền mà bành viễn trinh không phải loại thái cực quyền thông thường. Mà nó có cả tính thực dụng và tính chiến đấu. Hơn nữa, trình độ của hắn đã đến mức công thủ tùy ý. Ra đòn chớp nhoáng và mạnh mẽ. Mấy tên côn đồ các ké này không phải là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt, bành viễn Trinh tung mình lên. Một cú đá bay ra chúng ngay sườn một tên nữa. Rắc một tiếng, nghe như tiếng xương gãy. Hai tên còn lại đờ ra. Bọn chúng chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu Nếu gặp phải người ra tay áp hơn chúng Chúng chỉ như gà bị cắt tiết Anh Viễn Trinh Cách đó không xa Phùng Thiến Như đứng trước cổng Đại học Kinh Hoa Hoàng sợ thét lên Bành Viễn Trinh liếc mắt Thấy Phùng Thiến Như đang liều mạng chạy tới Liền giống lên một tiếng Thiến Như đừng tới đây Báo cảnh sát đi Phùng Thiến Như gọi điện báo cảnh sát Nhưng họ chưa tới ngay được Hai tên lưu manh đã chạy đi Hai tên bị bành viễn trinh đánh ngã Dường như có tên bị gãy xương sườn Muốn chạy cũng không chạy nổi Mấy nhân viên bảo vệ của Đại học Kinh Hoa chạy tới Từ một phía khác Mấy cảnh sát cũng chạy đến trên hai chiếc mô tô Vẻ mặt hầm hầm nhìn bành viễn trinh và hai tên lưu manh đang nằm trên mặt đất Tụ tập đánh nhau bắt hết lại cho tôi Một cảnh sát nhân dân đi đầu không cần hỏi đầu đuôi. Liện phất tay ra lệnh bắt bành viễn trinh và hai tên lưu manh về đồn công an cách đó không xa. Bành viễn trinh nhú mày nói. Đồng chí cảnh sát mấy tên lưu manh này bên đường hành hung. Tôi vì tự vệ mới đánh lại. Các đồng chí có thể hỏi người qua đường làm chứng. Viên cảnh sát cười khẩy, chừng mắt nhìn bành viễn trinh. Tao không thấy lưu manh đánh người, chỉ thấy mày hành hung người ta, xem mày đánh họ ra cái dạng gì rồi. Hừ, mẹ kiếp, ra tay thật là đột còn ở đó xảo sự hả. Thằng nhóc, mày muốn đánh chớ gì? Về đồn rồi bọn tao do với mày mấy trận nhé. Mấy tên cảnh sát nhân dân cười vang, xô bành viễn chinh chúi nhủi, mắng chửi. Đi, mau về đồn. Tụ tập ẩu đà trước trường đại học. Phải đem cái thứ chó má chúng mày đi cải tạo lao động nửa năm rồi nói sau. Hai thằng khốn kiếp này đứng lên ngay cho bố mày coi. Một cảnh sát nhân dân hung hăng đá mấy đá vào hai tên lưu manh đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Phùng Thiến Như vừa chạy tới kêu lên. Làm gì vậy, rõ ràng bọn chúng đồng thủ trước, sao các người lại bắt anh ấy? Viên cảnh sát nhân dân cầm đầu liếc nhìn Phùng Thiến Như. Chị gái có ý kiến sao? Thế thì cùng về đồn để chúng tôi thâm nhập điều tra Ha ha Tên cảnh sát nhân dân cười cợt với ẩm ý xấu xa Mấy tên cảnh sát kia cũng cười ha ha Không thèm để ý đến Phùng Thiến Như Hè nhau đẩy bành viễn trinh về phía xe 1 Tô cảnh sát Bành viễn trinh quay đầu lại nhìn Phùng Thiến Như cười cười Thiến Như em đừng lo lắng Anh về đồn nói rõ với họ là được Thấy bành viễn trinh bị mấy cảnh sát mang đi Phùng Thiến Như phấn nộ dầm chân Cô khẩn trương lo xong việc Vội vàng đi ra Hôm nay quan hệ với Bành Viễn Trinh có tiến triển Cô đang muốn được ở bên hắn tìm chút cảm giác ấm áp Không ngờ lại gặp phải chuyện này Khiến cô rất hốt hoàng Thật ra cô cũng không rõ Tại sao Bành Viễn Trinh lại xảy ra xung đột với đám lưu manh kia Cô vừa ra tới cổng Đã thấy hắn nhanh như chớp đánh ngã hai tên lưu manh Đúng như viên cảnh sát kia nói Hắn ra tay quả thật khá độc Nhưng cô tin Bành Viễn Trinh không phải là người ta sinh sự Đột nhiên, Dương Nhất phồn từ phía sau lưng cô vượt lên cười nói Thiến Như có chuyện gì vậy? Phùng Thiến Như lấy lại bình tĩnh Liếc nhìn Dương Nhất phồn một cái Lắc đầu Không có gì Nói xong, Phùng Thiến Như chạy tới buồng điện thoại gọi về nhà Bành Viễn Trinh bị đưa tới đồn công An Phong Kinh Hoa Bị mấy tên cảnh sát nhân dân kia đẩy mạnh vào phòng tạm giam Sau đó loàng soảng một tiếng Một tên khóa cửa lại Nganh ngang bước đi Còn hai tên lưu manh kia không biết đã được đưa đi đâu mất rồi Lúc này Bành Viễn Trinh đã đoán ra phiền phức của ngày hôm nay là do dương nhất phồn đạo diễn Hẳn là gã muốn chừng trị mình Không ngờ mình không phải dễ bị bắt nạt Ngược lại đánh bị thương mấy tên lưu manh kia Sau đó gã thông đồng với bên công an Phái ra mấy viên cảnh sát bắt hắn về đồn Đương nhiên họ không dám đánh đập hắn Nhưng cứ nhốt một ngày một đêm Sau đó tùy tiện tìm một lý do thả ra Cũng đủ làm hắn khó chịu Cái trò ném giá xấu tay vụn về và ngô ngốc này làm Bành Viễn Trinh cảm thấy trước đây mình đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của mấy tên con nhà giàu ăn chơi chắc tán này. Nếu hôm nay hắn là con canh nhà bình thường và hắn không có hơn 10 năm võ nghệ phòng thân. Chắc chắn hắn đã bị no đòn rồi. Bành Viễn Trinh không sốt ruột cũng không lo lắng. Hắn biết lúc này Phùng Thiến Như đã gọi điện về nhà. Biết hắn vô duyên vô cớ bị bắt về đồn. Đừng nói là phùng lão Ngay cả phùng bá đào cũng sẽ nổi giận Mỉm cười, hắn rút thuốc ra hút Viên cảnh sát đi tới Thấy hắn hút thuốc Quát lên một tiếng Mở cửa sông vào Đẩy hắn một cái Chụp lấy điếu thuốc lăng xuống đất Dấm nát Đồ chó, mày còn nhàn nhã hút thuốc được hả? Có biết đây là đâu không? Ngồi xổm xuống Giơ hai tay lên đầu cho bố mày xem Ngồi xổm xuống có nghe không Tên cảnh sát nhân dân hết to Mành viễn trinh cười nhạt khoanh tay trước ngực Anh bảo tôi ngồi xổm thì dễ Nhưng lát nữa bảo tôi đứng lên Rời khỏi gian phòng này sẽ rất khó đấy Anh nói xem rốt cuộc tôi phạm tội gì Lưu manh hành hung Tôi chỉ tự vệ Anh làm cảnh sát nhân dân Làm người chấp hành pháp luật Chứ không phải xã hội đen. Muốn bắt ai thì bắt. Thật ra đồn cảnh sát cũng không muốn làm khó dễ bành viễn trinh. Chẳng qua là họ thừa lệnh cấp trên mà làm, vốn đình giam bành viễn trinh một buổi tối, sáng hôm sau sẽ thả. Không ngờ tiểu tử này lại quá trâu bò, vào đồn công an nhân dân mà thái độ còn cứng sắn, mạnh mẽ như vậy. Người bình thường vào đồn công an nhân dân, không đến nổi sợ đến tè ra quần nhưng cũng sẽ cúi đầu khuất phục mặc kệ đúng sai thế nào trước hết là nhận lỗi xin tha để khỏi bị cảnh sát nhân dân chơi đòn ngầm chết cảnh sát nhân dân dẫn tím mặt mày muốn làm người vùng ư Đỉnh ở đây uy hiếp bố mày sao này tay tên cảnh sát nhân dân vung lên tát bànnh viễn Trinh nhưng hắn gọn gàng bắt lấy gã không thể đồng đẩy Bên ngoài, mấy tên cảnh sát nhân dân khác thấy thế, giận dữ xông vào Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng quát đầy giận dữ Dừng tay, mấy tên cảnh sát nhân dân ngẩn ra Quay lại thì thấy một đoàn lãnh đạo phân của công an tiến vào Mà đồn trưởng đồn công an mã hướng từ sắc mặt tái nhợt theo sau Đồng thời còn có một người phụ nữ trung niên dáng dấp cao quý Và một cô gái mặc một bộ áo liền váy màu trắng Cả hai đều rất xinh đẹp. Cục trưởng, chính ủy, ban chủ nhiệm chính trị phân của công an khu phía đông thủ đô đều có mặt. Vẻ mặt cục trưởng tiêu khắc âm trầm như nước. Đi nhanh đến. Chừng mắt nhìn mấy tên cảnh sát nhân dân một cách cam tức. Sau đó tươi cười nhìn bành viễn trinh. Chủ động bắt tay hỏi hàn. Chủ tịch bành thật là xấu hổ chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Xin chủ tịch bành yên tâm. Phân cuộc chúc tôi nhất định truy bắt mấy tên lưu manh về quy án. Mấy tên cảnh sát kia giật mình thầm nghĩ hỏng rồi, hôm nay thọc trúc tổ ông vò vẽ. Cha con họ dương đến nhà xin lỗi. Bành viễn trinh bắt tay tiêu khắc thản nhiên nói. Xin chào cuộc trưởng tiêu. Kỳ thật thì sự tình cũng chẳng có gì phức tạp. Tôi vừa muốn đến trường đại học Kinh Hoa trên đường đột nhiên có bốn tên lưu manh tập kích tôi. Tôi bất đắc dĩ mới phòng vệ bắt được hai tên, còn hai tên chạy thoát Nhưng cảnh sát nhân dân đồn công an chẳng những không bắt kẻ xấu mà ngược lại lại bắt tôi đến đây Tiêu khắc xấu hổ xoa tay Chủ tịch Thị Trấn Bành thật ngại quá Phân cuộc sẽ lập tức thành lập tổ điều tra Nếu phát hiện có người biết pháp mà phạm pháp hoặc làm dụng quyền chấp pháp thì chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêng minh Lúc này Tống Dư Trân và Phùng Tiến Như chạy đến Tống Dư Chân nét mặt lo lắng nhìn Bành Viễn Trinh, còn Phùng Thiến Như thì vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói: "Anh Viễn Trinh, anh không sao chứ? Anh không sao?" Tống Dư Chân quay đầu nhìn Tiêu Khắc, trầm giọng nói: "Cục trưởng Tiêu, Viễn Trinh nhà chúng tôi không thể chịu oan khuất như vậy. Sự tình không đơn giản như thế. Tôi vi vọng phân cuộc các người có thể mau chóng cho chúng tôi một công đạo." Tiêu Khắc sắc mặt đỏ lên, liên tục gật đầu. Phu nhân Tống, xin bà cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ mau chóng điều tra. Sau đó đến nhà hướng chủ tịch thì trấn bành xin lỗi. Tống Dư chân lạnh lùng, xoay người kéo tay bành viễn trinh. Đi, viễn trinh, chúng ta đi thôi. Phùng Thiến Như gọi điện thoại về nhà. Người tiếp máy là Tống Dư chân Tống Dư chân nghe nói có người ở đường cách công khai tập kích bành viễn trinh. Mà Bành Viễn Trinh không ngờ lại bị đồn công an phố Kinh Hoa bắt đi thì cảm thấy chấn động. Cô lập tức gọi điện thoại cho Phùng Bá Đào, Phùng Bá Đào nghe xong giận tím mặt. Phùng Bá Đào lo lắng Bành Viễn Trinh sẽ ở đồn công an bị thương tổn. liền gọi điện thoại trực tiếp cho Cục trưởng Cục Công An Thành phố. Cục Công An Thành phố cao thấp đều chấn động. Phùng Lão là một trong những lãnh đạo trung tâm của quốc gia, người của Phùng Gia không ngờ lại bị đồn công an bắt mang về. Chuyện này gần như có thể xem như sự cố trọng đại. Lãnh đạo chủ chốt của cuộc công an thành phố không dám chậm trễ, lập tức chỉ thị phân cục thả bành viễn trinh ngay lập tức. Đồng thời điều tra rõ chân tướng cấp cho Phùng ra một công đạo. Còn bản thân lãnh đạo chủ chốt của cuộc công an thành phố đã ở trong điện thoại luôn mãi hướng Phùng bá đào tỏ vẻ xin lỗi. Thấy bành viễn trinh không bị việc gì, Tống Dư chân lúc này mới hiên lòng. Bà lạnh lùng nhìn lãnh đạo phân cục và cảnh sát nhân dân rồi nắm tay Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như nhanh chóng rời khỏi đồn công an Không tiếp tục dây dưa với lãnh đạo có liên can của phân cục Trực tiếp ngồi lên chiếc xe màu đen của Phùng Bá Đào Nhìn chiếc xe màu đen cuốn bụi chạy đi, chủ nhiệm ban chính trị thật kính cẩn nói Cục trưởng tiêu, người đó là ai vậy? Đến tổt cùng là lai lịch gì? Người phụ nữ kia là phu nhân của Phó trưởng Ban Phùng cậu có biết không? Tiêu khắc lạnh lùng nói Rất nhiều lãnh đạo phân cuộc hít một hơi thật sâu Phó trưởng Ban Phùng tất nhiên là Phùng Bá Đào Nhưng sau lưng Phùng Bá Đào là Phùng Lão Phùng ra ở thủ đô là cán bộ quản lý trị an thủ đô Người nào mà không biết Mã Đại Hứa tạm thời bị cách chức Những người có trách nhiệm liên quan phải tiếp nhận thẩm tra Chủ nhiệm tôn, việc này do anh Đích Thân quản lý. Lãnh đạo chủ chốt của cuộc công an chỉ thị. Nhất định phải trong vòng một ngày điều tra rõ chân tướng. Cấp cho người ta một công đạo. Tiêu khắc nói xong quay đầu bước ra xe, hướng cuộc công an thành phố chạy đến. Ông ta nhất định phải hướng lãnh đạo chủ chốt của cuộc công an thành phố báo cáo, làm tốt công tác giải quyết hậu quả. Viễn trinh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Trên xe tống dư chân nhú mày hỏi. Bác cả cháu đang ở ngoài cổng trường với Thiến Như đột nhiên có mấy tên lưu manh công kích cháu. Cháu bất đắc dĩ phải trả đòn tự vệ. Bắt được hai tên còn để trốn thoát hai tên. Bành viễn trinh đơn giản xem sự việc nói qua một lần. Sau đó liếc mắt nhìn Phùng Thiến Như. Hắn trong lòng rất rõ ràng chuyện này không phải tự dưng mà có. Khẳng định là có liên quan đến Dương Nhất Phồn. Hắn ở thủ đô không có bất luận một kẻ thù nào. Bốn tên lưu manh kia rõ ràng chuẩn bị mà đến. Mà biểu hiện của cảnh sát nhân dân đồn công an cũng rất kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng, người mà buổi chiều vừa mới uy hiếp hắn dương nhất phồn đắc âm thầm sai khiến. Nhưng lời này không thể nói trước mặt Tống Dư chân Ba người Tống Dư chân vừa mới tiến vào cửa, đang nói chuyện với Phùng Bá Đào và Mạnh Lâm thì đột nhiên chung cửa vang lên. Phùng Tiến Như đi ra mở cửa. Thấy một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trung niên mặt sườn xám Phía sau họ còn có Dương Nhất Phồn sắc mặt tái nhợt đang đứng. Chú Dương, tuy sẵn chức vị của ông nội Dương Nhất Phồn không cao lắm, chỉ làm tới chức Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Nhưng năm đó ông là cấp dưới cũ của Phùng Lão trong chiến tranh Dương Gia và Phùng Gia cũng có chút giao tình Đương nhiên quyền thế là không thể so sánh Mà trên thực tế Dương Nhất Phồn sở dĩ 2 năm qua vẫn không ngừng theo đuổi Phùng tiến Như Đơn giản chỉ là muốn bám chức cao Ba của Dương Nhất Phồn là Dương Trân Đào là phó Bí Thư quận ủy khu đông thủ đô Cán bộ cấp phó giám đốc sở So với Phùng Bá Đào nhỏ hơn 3 tuổi Dương Nhất Phồn là con trai thứ hai Ở trên còn một chị nữa Dương Trân Đào xấu hổ cười Thiến Như có ba cháu ở nhà không Vợ của Dương Trân Đào Nguyên Lực cũng mở miệng cười Thiến Như có chị Tống ở nhà không Tống Dư chân ở phòng khách nghe được đồng tính Bước ra kinh ngạc nói Lão Dương Nguyên Lực Sao mọi người lại đến đây Mau mời vào Dương Chân Đào và Nguyên Lực cùng với Dương Nhất phồn vào trong phòng khách. Dương Chân Đào không kìm nổi liếc mắt đánh giá Bành Viễn Trinh một chút, sau đó quay đầu lại nhìn Phùng Bá Đào thở dài nói: "Phùng ca, hôm nay em đến đây là muốn nhận tội với anh. Cái thằng khốn kiếp này, mày còn không hướng Viễn Trinh nhận tội sao?" Dương Chân Đào quay đầu nổi giận nói. Dương Chân Đào thật không ngờ Con trai của mình lại tìm một đám du côn tập kích tôn trưởng vừa mới được Phùng Gia nhận về Bành Viễn Trinh Hơn nữa còn ràn ship ở đồn công an Không đợi người của cuộc công an tìm đến cửa Dương Nhất phồn ý thức được đại họa mình gây ra liền chủ động hướng cha mẹ thừa nhận sai lầm Dương chấn đào chấn động Ông ta vừa gọi điện thoại cho lãnh đạo của công an thành phố xin bãi nại Vừa đưa vợ và con trai đến nhà Phùng Gia xin lỗi Tuy rằng hai nhà cũng có chút giao tình Nhưng quyền thi thì cách nhau quá lớn Hơn nữa, người ta lại đứng ở phần đúng Nếu Phùng ra nổi cơn thịnh nộ Thì con trai của ông ta sẽ không chịu đựng nổi Anh Viễn Trinh, em sai rồi Em về sau sẽ không dám nữa Anh hãy tha thứ cho em lần này Dương Nhất Phồn run run nói Cuối đầu xuống trước mặt Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh liếc nhìn sắc mặt của Phùng bá đào Nếu bác cả đã có ý muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không thì hắn không cần phải tiếp tục truy cứu nữa Hơn nữa hắn cũng chẳng có thiệt hại gì Thôi đi, về sau cậu chú ý là được rồi Buổi chiều cậu uy hiếp tôi, tôi còn tưởng rằng cậu chỉ nói chơi Kết quả là làm thật Ha ha nếu tôi không nhanh thì hôm nay chỉ sợ là nằm bệnh viện rồi Bành viễn trinh giọng nói tuy rằng rất bình thản, nhưng lời vừa dứt miệng, vợ chồng Dương chân đào sắc mặt càng trở nên khó coi. Em không dám, em sai rồi. Dương nhất phồn hiện tại đầu ấp chống sống. Ý bất kể thế nào cũng không chấp nhận được. Như thế nào một cán bộ tiểu tốt. Con cháu bình dân đột nhiên trở thành tôn tử của Phùng ra. Nghe nói Phùng Thiến Như cũng không phải là cốt nhục của vợ chồng Phùng bá đào, mà chỉ là con nuôi. Mà cô cũng là vị hôn thê mà ông cụ Phùng Gia đã chấm cho Bành Viễn Trinh Ý theo đuổi Phùng Thiến Như tâm tư tất nhiên là không thể đơn thuần Nếu y biết Bành Viễn Trinh là con cháu đời thứ ba của Phùng Gia Thì có bán mạng của y y cũng không dám làm động tác nhỏ này Vợ chồng Dương Trân Đào cùng với Dương Nhất Phồn rời khỏi Lần này Phùng Bá Đào không có đưa ra tận cửa như những lần trước Mà ngồi ở phòng khách gật đầu xem như là tạm biệt Dương chân Đào cũng cảm thấy tuy rằng lần này Phùng ra không hề truy cứu, nhưng quan hệ hai nhà cũng vì vậy mà giãn nứt suy nghĩ như vậy Dương chân Đào hận không thể cho Dương nhất phồn một bạc tay nhưng nghĩ lại, hiện tại có đánh chết Dương nhất phồn thì cũng chẳng có ít lời gì cha con Dương nhất phồn đi rồi Phùng bá đào căm tức vỗ bàn Dương ra sao lại sinh ra cái thứ súc sinh như vậy Quản giáo không nghiêm, làm sẵn làm bậy, ỉ thế con ông cháu cha Thôi đi bác cả, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, bác cũng đừng nóng giận Bành Viễn Trinh ở một bên khuyên nhủ Mạnh Lâm cũng cười khuyên một câu Anh cả à, đừng nóng giận, cũng chỉ là tuổi trẻ kích động thôi Chỉ cần có bài học này thì về sau khẳng định sẽ không dám nữa Thiến như con và Viễn Trinh ra ngoài mua chút thịt dùm mẹ để mẹ nấu cơm chiều Tống Dư chân hướng Phùng Thiến Như ra hiệu Bảo cô đưa Bành Viễn Trinh ra ngoài Thuận tiện nói chuyện bí mật Tránh cho hai người khó chịu trong lòng Tống Dư chân vừa thấy đã hiểu Dương nhất phồn làm ẩm ý lần này căng nguyên là vì Phùng Thiến Như Bị lửa ven thiêu đốt Thì con ông cháu cha cũng trở nên đám khốn kiếp không hơn Phùng Thiến Như đỏ mặt gật đầu quay đầu lại nhìn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh cũng mỉm cười đi theo Hai người đi ra cửa Tống Dư chân và Mạnh Lâm đứng ở ban công cẩn thận quan sát Thấy hai người nói nói cười cười Thần thái thân mật Không có khoảng cách thì không khỏi mừng rỡ Em dâu chỉ thấy hôm nay hai đứa Viễn Trinh và Thiến Như dường như có chút Em cũng nhìn thấy được dường như thân mật không ít Hai người nhìn nhau mỉm cười vui mừng Nhìn hai đứa nhỏ suốt cuộc cũng đã đi cùng nhau Là bề trên, hai bà cũng cảm thấy rất vui Sự việc xảy ra không vui trong hôm nay nháy mắt đã không còn Anh Viễn Trinh, em cũng không nghĩ Dương Nhất Phồn sẽ dám làm ra chuyện như thế này Phùng Thiến Như tuy rằng biết Bành Viễn Trinh sẽ không vì vậy mà sinh ra khúc mắc Nhưng vẫn quyết định giải thích vài câu Bành Viễn Trinh mỉm cười Như vậy cũng tốt Tối thiểu, về sau cậu ấy sẽ không làm phiền em nữa Phùng Thiến Như gương mặt đỏ lên chừng mắt oán trách nhìn Bành Viễn Trinh bước chân nhanh hơn. Bành Viễn Trinh trong lòng khoan khoái đuổi theo. Lần này đến thủ đô, hắn cảm thấy ngăn cách giữa mình và Phùng Thiến Như đã hoàn toàn bị loại bỏ. Thay vào đó là một tình cảm tâm linh tương hợp. Và đây cũng là lần thu hoạch lớn nhất khi hắn đến thủ đô. Phùng Thiến Như đột nhiên dừng bước chân, nhẹ nhàng nói. Anh Viễn Trinh, hôm tốt nghiệp. Anh có thể đến tham gia hay không? Bành Viễn Trinh do dự một chút. Được, nếu anh không có việc gì gấp thì nhất định sẽ tham gia buổi lễ tốt nghiệp của em. Diễm Phúc tích từ kiếp trước. Phùng Tiến Như và Bành Viễn Trinh đi dạo một vòng. Đến siêu thị tiểu khô bên cạnh mua thịt, sữa và một số thứ khác. Sau đó trở về nhà. Sau khi vào cửa liền phát hiện Tống Dư chân và Mạnh Lâm đã làm xong cơm chiều. Sớm ngồi ở bàn với phùng bá đào Mỉm cười nhìn hai người Ôn hòa nói Viễn trinh thiến như mau khẩn trương đi rửa tay rồi ăn cơm Ánh mắt của phùng bá đào có chút thân ý Phùng thiến như đỏ mặt lên Vội vàng cất đồ đạc rồi bước vào phòng vệ sinh Một lát sau mới đi ra Sau khi ăn cơm xong Phùng thiến như trốn vào phòng ngủ của mình Đóng cửa không ra Tống Dư Trân và Mạnh Lâm nhìn nhau cười, biết con gái ngượng ngùng nên cũng không để ở trong lòng. Phùng Bá Đào ngồi ở phòng khách sofa, nói chuyện công tác hàng ngày với Bành Viễn Trinh. Khác với Phùng Lão ăn cần dạy bảo và yêu cầu nghiêm khắc. Phùng Bá Đào nói nhiều đến quan trường hiểm ác. Cùng lòng người khó dò, khiến hắn phải cẩn thận gấp đôi. Không đáng phải chịu thiệt. Ông cụ ở địa vị cao chưa chắc gì đã biết bè lũ ở dưới su mịnh. Mà Phùng Bá Đào từng bước đi lên Tất nhiên là biết rõ quan trường chìm nổi Không chỉ cần có bối cảnh mà còn cần trí tụ và ý nghĩ Kỳ thật trước đó Phùng Bá Đào và Phùng Lão đã từng vì công tác của Bành Viễn Trinh Mà có một phen tranh luận nho nhỏ Đương nhiên cuối cùng là Phùng Lão thắng lợi mà chấm dứt Phùng Bá Đào không tán thành Bành Viễn Trinh đến chủ quản cơ sở Khởi bước đường lối trầm rãi Ông nghĩ rằng Chủ tịch Tỳ trấn Chủ tịch huyện thì sự việc nhiều Nhiệm vụ quan trọng hơn Nhưng một khi làm không tốt sẽ như kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ Chi bằng tiếp tục ở lại cơ quan Đợi đạt đến cấp bậc nhất định Ví dụ như cấp phó giám đốc sở trở lên Chủ quản thêm một phương nữa thì khá là ủng thoảng Cũng có lời cho việc lên chức Một là đường lối cơ sở, một là đường lối cơ quan Đây chính là sự khác nhau giữa ông cụ và phùng bá đào. Có thể trong cảm nhận của ông cụ bắt đầu làm việc ở cơ quan cho dù cấp bậc có cao đến đâu thì đều là lại. Vận mệnh quá nhỏ, cản tay quá nhiều. Chỉ có đi từ chủ tịch xã thì trấn thủ lĩnh của một cơ sở chính quyền thì mới chân chính là quan. Có được sân khấu rộng lớn, có thể dơ, dơ, quỳ, quỳ, u, vinh, quỳ. O oh. Cơ Xem luyện toàn bộ phương vị Trải qua tranh luận như vậy Phùng bá đào bỗng nhiên phát hiện Ông cụ nhà mình đối với bành viễn trinh kỳ vọng khá cao so với trong tưởng tượng của ông Viễn trinh với cương vị chủ tịch thì trấn tác phong công tác nhất định phải vững chắc Hơn nữa còn phải có tinh thần chịu khổ Phùng bá đào thở dài nói Bác nghĩ cháu nên làm tốt tư tưởng chuẩn bị Ở đây bác không nói nhiều Bác chỉ nhắc nhở cháu một câu Khi ở cơ sở Thì nói ít làm nhiều Không cần trộn lẫn với địa phương Kéo bè kéo phái Đối với cháu chẳng có bất luận một ưu đãi nào Mặt khác không cần bởi vì xuyên cứ trong nhà mà trở nên kiêu căng, ngạo mạn Vẫn nên là một nhân viên bình thường quan tâm đến công việc Cháu trước kia làm rất khá Hy vọng có thể tiếp tục duy trì Bác cả cứ yên tâm cháu biết phải nên làm như thế nào Bành Viễn Trinh mỉm cười Ông nội nói rất đúng Là người có chức vị thì có thể có tư tâm Nhưng không thể trở thành kẻ bất tài Đây là một giây tơ hồng mà không thể không vượt qua Tốt cháu ở chính trị thành phục như vậy Bác cảm thấy rất yên tâm Phùng bá đào mỉm cười Lấy ra một điếu thuốc đưa qua cho Bành Viễn Trinh Hai người ngồi hút thuốc Không khí rất hòa hợp Bành Viễn Trinh mỉm cười nói. Bác cả cháu có chuyện này muốn xin chỉ thị của bác. Cái tên tiểu tử này có chuyện gì thì cứ nói xin chỉ thị gì chứ. Phùng bá đào không khỏi mỉm cười. Nói đi có gì mà phải cẩn thận suy nghĩ vậy. Bác cả là vấn đề công tác của Thiến Như. Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn sang cửa phòng của Phùng Thiến Như. Thấy cửa phòng có một khẽ hở. Biết Phùng Thiến Như đang ở trong tối nghe lén hai người nói chuyện Cháu đã nghe Thiến Như nói chuyện một lần Bác cả cô ấy nếu không thích dạy học Cũng không thích ngồi cơ quan Thì chi bằng cho cô ấy thử sức mình Ví dụ như quản lý sĩ nghiệp Phùng bá đào những mày Là Thiến Như muốn cháu nói với bác Không phải bác cả là tự cháu muốn nói Bành viễn trinh khẩn trương giải thích Hiện tại là thập niên 90 cải cách mở cửa, cả nước đều đang đi theo trào lưu kinh tế. Đại nhân vật đã nói, phát triển chính là nhiệm vụ thứ nhất. Cho nên, dưới bối cảnh như thế này, có thể ở lĩnh vực kinh tế có được thành tựu thì cũng là cống hiến cho công cuộc hiện đại hóa rồi. Phùng bá đào nhấn mày. Được rồi, cháu không cần dài dòng nữa, bác hiểu ý của cháu. Bác cũng không phải là người cổ hủ. Hiện tại đã khác xưa, xuống biển làm kinh thương tương lai cũng sẽ có tiền đồ Đây không cần phải nói Nhưng Thiến Như dù sao cũng là con gái Hơn nữa nó lại học văn khoa Cháu xem đó Hoàn toàn không thích hợp với nó Bác cả cháu không nghĩ như vậy Thiến Như rất có ý tưởng về kinh tế Cháu có một người bạn mở một công ty máy tính trước mắt đang rất thành công ở trong nước Rất có triển vọng phát triển. Cháu muốn giới thiệu Thiến Như qua đó làm để rèn luyện một chút, xem cô ấy có thích ứng hoàn cảnh hay không. Bác cả, hãy cho Thiến Như một năm. Nếu được thì tiếp tục làm, còn không thì đến đại học làm giáo sư hoặc là vào cơ quan cũng không muộn. Bành Viễn Trinh có chút năn nỉ nhìn Phùng Bá Đào. Phùng Bá Đào trong lòng chấn động, hiển nhiên là hiểu lầm ý tứ của Bành Viễn Trinh. Ông nghĩ Bành Viễn Trinh chắc hẳn là đã để mặt Phùng Thiến Như khi cô xin sỏ hắn cái gì Suy nghĩ như vậy, ông không kìm nổi cười ha hà Được, theo như cháu nói cứ để Thiến Như thử xem Bác sẽ bớt chút thời gian nói với ông nội cháu Tuy nhiên, bác phải khảo sát chi tiết công ty này trước Con cháu nhà chúng ta không phải công ty nào cũng có thể tùy tiện vào Bành Viễn Trinh thấy Phùng Bá Đào đồng ý, liền cao hứng cười Cám ơn bác cả, bác thật sự là thông tình đạt lý Phùng bá đào chừng mắt Đừng nghĩ rằng cho bác ít thuốc mê thì bác đồng ý nhé Nếu không thích hợp thì đừng càn quấy nữa Nói xong, Phùng bá đào hướng về phía cửa phòng Phùng Tiến Như mắng Tiến Như con hài lòng chưa Đi ra đi ba con Phùng Tiến Như đỏ mặt cúi đầu đi ra Cô trước mặt người ngoài thì luôn tỏ ra cao quý đoan trăng Rất ít khi toát ra vẻ thẻn thùng của nhi nữ như bây giờ Bành Viễn Trinh nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy bất ngờ Buổi sáng hôm sau Bành Viễn Trinh cùng với Phùng Thiến Như trực tiếp đến công ty máy tính Tân Vũ Trước đó cũng không nói với Vương Bưu Khi hai người bước vào khu làm việc của công ty máy tính Tân Vũ Vương Bưu mới vội vã từ văn phòng đi ra Vừa muốn ồn ảo vài câu thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái sung nhan mỹ miều Cao quý giống như tiên nữ trong tranh phùng thiến như đang đứng đó Thì không khỏi ngẩn ngơ Bởi tử tôi dẫn thiến như đến công ty của mọi người tham quan một chút Không phiền chứ Bành viễn trinh mỉm cười bước đến trước mặt vương bưu Vương bưu thở vào một cái ánh mắt phức tạp nhìn bành viễn trinh Hạ giọng nói Cậu mang công chúa của Phùng ra đến đây cũng không thèm gọi điện thoại trước để tôi xuống tiếp đón. Như vậy thì thất lễ quá. Không có việc gì. Chính là tùy tiện tham qua, sợ gây thêm phiền toái cho mọi người. Bành viễn trinh quay đầu lại nhìn Phùng Thiến Như cười nói. Thiến Như, đây là Vương Bưu, phó chủ tịch công ty máy tính Tân Vũ cùng là bạn học ở trường Đại học Kinh Hoa. Xin chào, Vương Tổng. Phùng Tiến Như duyên dáng bước qua, chủ động bắt tay Vương Bưu. Vương Bưu lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Thiến Như tông chúa nhà quyền quý, tiếp xúc gần gũi nên ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng, gã biết Bành Viễn Trinh là trưởng tôn của Phùng Gia, nhưng Bành Viễn Trinh dù sao cũng là bạn học của gã. Bản thân có thay đổi thì cũng vẫn là bản thân. Nhưng Phùng Thiến Như thì khác, trong lòng gã vẫn là nhân vật không thể với tới. Xin chào. Phùng Tiểu Thư hoan nghênh đến công ty chúng tôi thì sát chỉ đạo. Rất vinh hạnh cho chúng tôi. Vương Bưu giọng nói lóng nga lóng ngóng, không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Tổng đừng nên khách khí như vậy. Tôi đến chỉ là học hỏi. Anh là bạn của anh Viễn Trinh thì gọi tôi là Phùng Thiến Như là được rồi. Phùng Thiến Như ôn hòa cười, sau đó nhìn xung quanh. Vương Bưu phái một nhân viên dẫn Phùng Thiến Như đến trung tâm nghiên cứu phát triển của công ty để tham quan Đồng thời còn đến một tầng lầu khác để tham quan nơi sản xuất Phùng Thiến Như cảm thấy rất có hứng thú Bành Viễn Trinh thấy cô hứng thú như vậy cũng liền kéo Vương Bưu trở về văn phòng của gã Vừa vào phòng làm việc Vương Bưu đã cực kỳ hâm mộ nhìn Bành Viễn Trinh nói Anh bạn thật sự kiếp trước cậu tu nhân tích đức đấy Cô gái đẹp như vậy cũng làm cho người ta cảm thấy vui Vương Bưu vừa mới biết được Phùng Thiến Như không phải là con gái ruột của Phùng Bá Đào mà chỉ là con gái nuôi Còn về chuyện khác thì Bành Viễn Trinh chưa nói Nhưng nhìn thần thái thân mật giữa hai người thì cần nói cái gì nữa Bành Viễn Trinh mỉm cười không nói Đúng rồi cậu hãy nói thật cho tôi biết Hôm nay cậu mang vị tiểu công chúa này đến đây là có ý gì Vương Bưu ôm lấy cánh tay Bành Viễn Trinh Bành viến trinh nộ cười chợt tắt, thần thái trình trọng Là như thế này, bưu tử, tôi muốn để Thiến Như đến công ty các người học hỏi một chút Như thế nào? Vương bưu ngẩn ra có chút không phản ứng lại được Công chúa phùng ra, vào nghề thì ở đơn vị nào mà chẳng được Cơ quan chính phủ, văn hóa giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước lớn Có thể nói là muốn vào chỗ nào cũng được Gã ngàn vạn lần không ngờ, Bành Viễn Trinh lại đề cử Phùng Thiến Như đến công ty máy tính Tân Vũ. Vương Bưu chợt mừng như điên, giọng nói có chút run dậy. Anh bạn cậu không phải là nói giỡn chứ? Cô ấy đồng ý đến công ty nhỏ của chúng tôi. Tôi thấy nhiều lắm chỉ trong 3 đến 5 năm các người sẽ trở thành một trong những công ty máy tính hàng đầu trong nước. Thế nào có cho Thiến Như một cơ hội không? Bành Viễn Trinh mỉm cười. Vương Mưu bật cười kha ha Được cứ định như vậy đi Cô ấy đến công ty máy tính Tân Vũ này nhất định phải làm chức phó tổng Để tôi báo lại cho Anna tỷ Người của Phùng Gia đồng ý làm việc tại công ty máy tính Tân Vũ Đối với công ty mà nói thì chính là một chuyện đại sự Phải biết rằng Phùng Thiến Như ở công y thì tương đương với việc công ty máy tính Tân Vũ ở thủ đô có liên hệ với Phùng Gia Chẳng sợ là Phùng Thiến Như cái gì cũng không làm Nhưng cũng đủ để sinh ra hiệu ứng bất ngờ Đối với việc trường kỳ tận sức cho việc phát triển trong nước Đây chính là niềm vui bất ngờ cho Vương Anna Cho nên Nhận được điện thoại của Vương Bưu Mặc dù đang còn ngủ Nhưng Vương Anna vẫn cảm thấy rất hưng phấn Mà ở trong điện thoại rằng dò Vương Bưu Cần phải đáp ứng hết thảy những điều kiện của Phùng Thiến Như Nói cô ngày mai sẽ bay về chính thức gặp Thiến Như Đại hội nhậm chức Vương Anna quả nhiên ngày hôm sau liền bay trở về Ước định thời gian gặp mặt Phùng Thiến Như Phùng Thiến Như ở công ty máy tính Tân Vũ tham quan hết một ngày Rất có hứng thú với công ty Cô cảm thấy ngành sản xuất này rất có tiềm năng phát triển Bởi vậy, đối mặt với lời mời nhiệt tình của Vương Anna Cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng đến công ty làm thử Vương An Nga lập tức triệu tập ban giám đốc công ty. Kỳ thật thì thành viên hội đồng quản trị cũng chỉ có bốn người. Trong đó bao gồm cả thành viên hội đồng quản trị trên danh nghĩa Bành Viễn Trinh. Ban giám đốc rất nhanh chóng thông qua quyết định bổ nhiệm Phùng Tiến Như làm phó chủ tịch chấp hành công ty máy tính Tân Vũ. Dưới sự đề nghị của Vương Bưu, Vương An Nga đã đem số phần trăm cổ phần của Bành Viễn Trinh. Thông qua thủ tục pháp luật chuyển cho Phùng Tiến Như. Bởi vậy, Phùng Thiến Như liền trở thành phó tổng giám đốc kiêm một trong những người sáng lập công ty. Phùng bá đào trong một buổi sáng đã tìm hiểu về công ty máy tính Tân Vũ. Ông biết được bối cảnh trước đó của công ty Tân Vũ là công ty máy tính thiên nhất ở Mỹ. Vương An Nga là con gái út của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người sáng lập công ty máy tính thiên nhất bác sĩ Vương Lan. Nên cũng ngầm đồng ý cho Phùng Thiến Như công tác ở đây. Ông là lãnh đạo của ủy ban kế hoạch quốc gia Nắm trong tay toàn bộ kinh tế dân Tất nhiên biết được ngành sản xuất máy tính trong tương lai sẽ có tốc độ phát triển rất cao Còn về phần Phùng Lão cũng không để trong lòng Ông cho rằng để Phùng Thiến Như thử thách mình một chút cũng không sao Chờ thêm một năm dưới nửa Phùng Thiến Như sẽ chủ động rời khỏi Chấp nhận sự an bài trong nhà Thành Thành thật thật là một người vợ hiền mẹ tốt Phải nói trong tiềm thức của Phùng Lão vẫn là chủ nghĩa đại nam tử Đủ loại nhân tố thúc đẩy Phùng Thiến Như gia nhập vào công ty máy tính Tân Vũ Điều này đã trở thành một trong những điểm nút quan trọng trong con đường nhân sinh của Phùng Thiến Như Trong tương lai 10 năm tới, Phùng Thiến Như sẽ biểu hiện ra được khả năng quản lý thiên phú và ý tưởng kinh doanh của mình Lãnh đạo và thúc đẩy công ty máy tính Tân Vũ trở thành một công ty siêu cường về máy tính kể cả trong nước lẫn quốc tế Công ty máy tính Tân Vũ sau này được thành lập thành tập đoàn Tân Vũ Ngành nghề kinh doanh đi từ kỹ thuật máy tính đến đầu tư tài chính, khai thác bất động sản, phát triển nguồn năng lượng mới 2 năm sau đã rất thành công ở thị trường Hong Kong, đứng đầu các doanh nghiệp tư nhân về ngành công nghệ cao trong cả nước Mà bản thân Phùng Thiến Như cũng trở thành một trong những nữ doanh nhân người Hoa nổi tiếng thế giới Đây là chuyện nói sau Khi Phùng Thiến Như đồng ý vào làm việc cho công ty máy tính Tân Vũ Bành Viễn Trinh đã trở về thành phố Tân An Đến thì trấn Vân Thủy nhậm chức Một thị trấn tuy nhỏ nhưng là một thị trấn mạnh về kinh tế như thị trấn Vân Thủy thì đội ngũ cán bộ cũng thật khổng lồ Hiện tại bộ máy đảng ủy thị trấn Vân Thủy đang có chút sao nhau nhậm chức bao gồm cả hách kiến miên bên trong Bộ máy đảng ủy thị trấn gồm có bí thư hách kiến miên Phó bí thư Phó chủ tịch thị trấn Lý Tuyết Yến Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Vi Minh Hỷ Ủy viên đảng ủy Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Quý Kiến Quốc Ủy viên đảng ủy Phó chủ tịch thị trấn Trừ Lượng Ủy viên tổ chức Hoàng Hà ủy viên tuyên truyền Mẫn Diễm, ủy viên đảng ủy Mạc Thư Bình. Ngoài ra còn có một phi ủy viên đảng ủy, phó chủ tịch thị trấn Cổ Lượng. Dựa theo quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm mới nhất của ban tổ chức, bộ máy đảng ủy thị trấn Vân Thủy được sắp xếp lại như sau. Hách Kiến Niên, Bành Viễn Trinh, Lý Tuyết Lến, Vi Minh Hỷ, Quý Kiến Quốc, Trừ Lượng, Hoàng Hà, Mẫn Diễm, Mạc Thư Bình, Cổ Lượng, Mặt trời lên cao thời tiết sáng sủa không khí cực kỳ nóng bức. Đây là một ngày rất quan trọng trong cuộc đời làm quan của Bành Viễn Trinh sau này. Tại cơ quan làm việc của thị trấn Vân Thủy trong phòng hội nghị, hai cái quạt trần chạy vù vù. Nhưng bởi vì người quá đông nên nhiệt độ trong phòng vẫn rất tối bức. Không khí lưu thông không được tốt. Hơn nữa lại còn có người hút thuốc nên bên trong chướng khí mù mịt. Cán bộ trung tầm thị trấn Vân Thủy và toàn thể thành viên bộ máy thị trấn Còn có người phụ trách của xí nghiệp Hơn 10 người tập trung trong phòng hội nghị Lo lắng chờ đợi chủ tịch thị trấn mới đến nhậm chức bành viễn trinh Thường vụ quận ủy Bí thư đảng ủy thị trấn Hách Kiến Miên ngồi một mình trên đài chủ tịch Mỉm cười chờ đợi Không nóng vội Hoặc nhìn tâm trạng rất tốt Ngoài cửa đứng chờ là phó bí thư Phó chủ tịch thì trấn Lý Tuyết Yến và ủy viên đảng ủy. Phó chủ tịch thì Trần Trừ Lượng. Hách kiến niên bây giờ là thường vụ quận ủy thẳng tiến mây xanh, đúng là con đường làm quan đắc ý. Là bí thư đảng ủy thì trấn Vân Thủy, ông tất nhiên là không thể đích thân đi ngay đón cấp dưới bành viễn trinh đến nhận chức. Hách kiến niên trầm rãi hút một điếu thuốc. Ngồi trên đài chủ tịch. Nhìn cán bộ ở dưới đài. Ông đột nhiên có một cảm giác cao cao tại thưởng. liền vào lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Lý Tuyết Yến và Trừ Lượng cùng Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ quận ủy Lộ Dung và Bành Viễn Trinh trầm rãi bước vào. Hách Kiến Niên mỉm cười đưa tay rùi tàn thuốc, sau đó kiêu ngạo đứng dậy. Phó trưởng Ban lộ đồng chí Viễn Trinh hoan nghênh mọi người. Không thể không nói, hiện tại Hách Kiến Niên đất là một lãnh đạo cấp huyện cục. Ông ta lại là thường vụ quận ủy, một trong những lãnh đạo trung tâm quận Còn Lộ Dung chỉ là một phó trưởng ban tổ chức cán bộ Tất nhiên là phải tỏ ra cung kính với hách kiến niên Lộ Dung tiến lên bắt tay hách kiến niên cười nói Bí thư hách, bành viễn trinh thảm nhiên cười bước qua bắt tay với hách kiến niên Hách kiến niên sang sảng cười lớn Đồng chí viễn trinh không nghĩ tới cậu có thể đến thị trấn Vân Thủy nhậm chức Cậu với thị trấn Vân Thủy đúng là có xuyên với nhau Bành Viễn Trinh mỉm cười Bí thư hách tôi mới đến công tác còn có gì chưa làm được Về sau xin lãnh đạo chỉ ra chỗ sai Hách Kiến Niên hạ giọng nói Đồng chí Viễn Trinh công tác của tôi trọng tâm là ở quận ủy Còn trọng trách bên thị trấn Vân Thủy là do cậu đảm nhận Ý tứ của Hách Kiến Niên là ông hiện tại đang làm thường vụ quận ủy Công tác bên quận ủy quan trọng hơn bên đây Hiện tại ông ta đã ra sáng một lãnh đạo khu công tác của thị trấn không còn để vào mắt. Nhưng trên thực tế, Bành Viến Trinh trong lòng biết rất rõ ràng, nhưng cũng chỉ cười cho qua, không để trong lòng. Không ai là không thích quyền lực lớn, quyền lực nhiều. Hách kiến miên cố nhiên là thường vụ quận ủy. Trọng tâm công tác có rời đi. Nhưng điều này không có nghĩa là ông sẽ buông lơi quyền lực ở thị trấn Vân Thủy. Bành Viễn Trinh kiếp trước và kiếp này trong quan trường tổng cộng mấy chục năm Làm sao mà nhìn không thấu chứ Hách kiến niên và lộ dung Bành Viễn Trinh đơn giản nói vài câu rồi bắt đầu ngồi xuống Lúc này, Lý Tuyết Yến hướng mọi người phất tay Trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay Cũng không phải là không muốn chào đón Chỉ có điều thời gian quá dài Thời tiết quá nóng Mọi người đều có chút choán váng Nặng nề Và buồn ngủ, hách kiến niên ngồi chính giữa, lộ dung bên trái, bành viễn trinh bên phải Ba người ngồi trên đài chủ tịch còn các lãnh đạo khác thì ngồi ở hàng ghế thứ nhất dưới đài Đương nhiên cũng không phải là ngồi tùy tiện tất cả đều có thứ tự Hách kiến niên mỉm cười, háng gióng nói Được rồi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng lên Tắt hết thuốc và tỉnh ngủ lại Dưới đài lập tức xuất hiện rất nhiều tiếng đồng nhỏ Mọi người không dám chậm trễ, ngồi thẳng người lên Từ một chi tiết nhỏ như vậy Bành Viễn Trinh liền nhìn ra được Hách Kiến Niên rất có quyền uy và lực ảnh hưởng ở thị trấn Vân Thủy Nghiêm Khang sau khi bị điều đi, thì ông ta đã nắm hoàn toàn cuộc diện thị trấn trong tay Sau khi nghiêm nhiễm luôn chức thường vụ quận ủy, quyền uy của ông ngày càng tăng hơn Sau đây xin hoan nghênh phó trưởng ban tổ chức cán bộ quận ủy đồng chí Lộ Dung lên tuyên bố quyến định bổ nhiệm cán bộ mới nhất của quận ủy Hách kiến niên nhẹ nhàng nói Như vậy, đại hội bổ nhiệm kỳ thật đã rõ ràng, không cần nói những lời khách sáo trực tiếp vào đề Lộ Dung mỉm cười, hạ thấp người xuống, rồi sau đó cất cao giọng nói Bí thư hách các vị đồng chí thị trấn Vân Thủy Sau đây, tôi xin đại diện cho ban tổ chức cán bộ quận ủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm cán bộ mới nhất của quận ủy. Căn cứ vào tinh thần chỉ thị lựa chọn và điều động đội ngũ cán bộ trẻ tuổi làm phong phú cơ sở của tỉnh ủy và thành ủy. Vì để tăng cường cho lực lượng bộ máy chính đảng thị trấn Vân Thủy, quyết định bổ nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh làm ủy viên đảng ủy, phó bí thư thị trấn, đồng thời đề danh làm chủ tịch thị trấn Vân Thủy. Đồng chí Viễn Trinh, mọi người hẳn là không xa lạ. Trước đây, anh ấy đã từng là trưởng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy kiêm phó chủ nhiệm ban tin tức thành ủy. Tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Kinh Hoa. Nổi danh trong tỉnh là cao thủ về tuyên truyền. Là cán bộ thanh niên hậu bị so ban tổ chức cán bộ thành ủy quản lý. Đồng chí Bành Viễn Trinh năng lực công tác rất mạnh tố chất chính trị cao tác phong vững chắc tầm nhìn cao. Quận ủy cho rằng đồng chí Bành Viễn Trinh đảm nhận chức phó bí thư đảng ủy, chủ tịch thị trấn Vân Thủy là rất thích hợp. Cũng hy vọng đồng chí Bành Viễn Trinh sau khi đến nhận chức, có thể đoàn kết chặt chẽ thành viên bộ máy chính đảng thị trấn Vân Thủy. Cố gắng công tác, vì thị trấn Vân Thủy làm ra thành tích cống hiến, không phụ lòng sự ủy thác của quận ủy. Lộ dung giới thiệu sơ qua lý lịch của Bành Viễn Trinh dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bành Viễn Trinh ở thành phố rất nổi tiếng, nhất là ở thị trấn Vân Thủy. Thị trấn Vân Thủy sau khi được đại cơ, cơ, tỷ, vơ, đưa tin, rồi lại được xưng là một thị trấn điển hình của tỉnh. Bành Viễn Trinh không thể không có công lao. Như vậy, một cán bộ thanh niên rất có năng lực, rất có tiền đồ đến thị trấn làm chủ tịch. Không ít cán bộ trong lòng rất hoan nghênh. Lý Tuyết Yến ngồi ở dưới đài hưng phấn vỗ tay trên mặt nhìn không ra một chút thần sắc mất mát nào Nhưng còn các thành viên bộ máy thì thần thái cứng ngắt trong lòng không biết là suy nghĩ cái gì Hách kiến miên phất tay, tốt, một chữ tốt của ông khiến trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay dồn dập Tôi xin có hai câu Đầu tiên, xin cảm ơn quận ủy và ủy ban nhân dân quận đã ủng hộ công tác của thị trấn Vân Thủy Tôi xin đại diện cho đảng ủy và toàn thể bộ máy chính đảng thì trấn Vân Thủy kiên quyết ủng hộ. Quận ủy quyết định, nhiệt liệt hoan nghênh đến thì trấn Vân Thủy công tác. Hách kiến niên vỗ tay, dưới đài lại tiếp tục vỗ tay. Chỉ có điều lần này tiếng vỗ tay yếu đi không ít. Bành viễn Trinh ngồi trên đài chủ tịch, nét mặt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh. Trong mắt lãnh đạo thị trấn và cán bộ bình thường. Trước mặt tất nhiên là một gương mặt trẻ tuổi. Nhưng lại không gờm sóng, không sợ hãi Mà lại rất điềm tính Mới nhầm chức đã va chạm Hách kiến miên cười cười Lại nói đồng chí Viễn Trinh thật là có xuyên đối với thị trấn Vân Thủy chúng ta Lúc trước đồng chí đã trợ giúp thị trấn rất nhiều công tác, có thể nói là công lao rất lớn Có một cao thủ tuyên truyền như vậy ở thị trấn, sau này thị trấn Vân Thủy chúng ta sẽ rất nổi tiếng Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay cùng với tiếng cười nhẹ nhàng Tôi nghĩ Sau này đồng chí Viễn Trinh công tác nên lợi dụng ưu thế quan hệ mạng lưới tuyên truyền ở thành phố và tài nguyên tin tức của mình Tiếp tục trợ giúp thì trấn đi lên Sau này công tác tuyên truyền đưa tin khẳng định phải do đồng chí Viễn Trinh phụ trách Điểm này là không thể nghi ngờ Hách kiến niên nói lưu rót trên đài chủ tịch Dưới đài lắng nghe Nhưng có một số người nhạy cảm Nghe ra trong lời đó có chút khác thường Lý Tuyết Lến ở dưới đài cũng nhớ mày Thầm nghĩ Bành Viễn Trinh là chủ tịch thị trấn Chủ trì toàn diện công tác của chính quyền thị trấn Không phải là phó bí thư chuyên trách công tác đảng Sao bí thư hách cứ gán dép cho anh ấy làm công việc tuyên truyền Khiến người ta nghe không được thoải mái Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Vi Minh Thi là kẻ lõi đời Đã công tác ở thị trấn Vân Thủy 20 năm Không có vi vọng lên chức. Sắp về hưu, ông ta ngồi ở đó, nhích mép cười châm biếm trong lòng hiểu quá rõ. Đây là hách kiến niên sàn mặt tân chủ tịch thị trấn. Đồng thời cũng nhắc khéo các lãnh đạo khác và cán bộ thị trấn. Rằng công việc của thị trấn, bất kể là đảng ủy thị trấn hay ủy ban nhân dân thị trấn, cũng đều do hách kiến niên này đỉnh đoạt. Cho dù là chủ tịch thị trấn, cũng chỉ là trợ thủ cho ông ta mà thôi. Hách Kiến Niên là người rất chuyên quyền trước kia ông ta giấu mình và khiêm tốn bởi vì có sự chống đối của Nghiêm Khang Nhưng giờ Nghiêm Khang đã bị chuyển đi Uy quyền của Hách Kiến Niên ở thị trấn gần như trỗi xảy mạnh mẽ chỉ trong một đêm Đặc biệt là sau khi được bổ nhiệm ủy viên thường vụ quận ủy Ông ta càng bành chứng quyền lực Tuy ông ta là bí thư đảng ủy thị trấn nhưng cũng nhúc tay vào công tác của chính quyền thị trấn Ban đầu, ông ta thông qua Lý Tuyết Yến để nắm công tác chính quyền thị trấn trong tay Hiện giờ, tân chủ tịch thị trấn đến nhậm chức Đương nhiên ông ta phải đọc một bài diễn văn chặn đầu Vi Minh khi ngẩn đầu lên nhìn Bành Viễn Trinh trên đài Lại âm thầm lắc đầu Tuy Bành Viễn Trinh nổi tiếng Xem như là người tài năng hàng đầu của thành phố Tân An Nhưng một người còn trẻ tuổi như thế làm sao là đối thủ của Hách Kiến Niên Đồng thời Hách Kiến Miên còn là ủy viên thường vụ quận ủy Quan hơn một cấp đè chết người Bành viễn trinh sao dám tranh với Hách Kiến Miên Sớm hay muộn Hắn cũng trở thành con dối để Hách Kiến Miên tha túng Vì Minh Hy thở dài Lại mệt mỏi cuối đầu xuống Ông ta sắp phải về hưu Căn bản là không để ý tới Hách Kiến Miên Cũng không muốn đắc tội với Hách Kiến Miên Phần lớn thời gian chỉ duy trì sự im lặng Trong tiềm thức Hách Kiến Niên luôn có một chút cảnh giác với Bành Viễn Trinh Bởi vì ông ta nghe nói Bành Viễn Trinh khá có bối cảnh Thậm chí có người nói hắn là người của trưởng ban tổ chức thành ủy Tống Bính Nam Mà điều Bành Viễn Trinh xuống thị trấn Vân Thủy Lại là do bí thư thành ủy nêu đích danh Hách Kiến Niên lo lắng Bành Viễn Trinh sẽ trở thành người chống đối ông ta như nghiêm khang Bởi vậy trong bài phát biểu ông ta cố ý thăm dò và thử thách Nếu Bành Viễn Trinh thức thời, thì tốt và hai bên đều vui vẻ, nếu không, thơm, Bành Viễn Trinh từ đầu đã nhận ra thái độ xè chừng và thù địch ngấm ngầm của hách kiến niên. Mà những lời ông ta vừa nói, rõ ràng là có ý dùng uy thế để phủ đầu hắn. Bành Viễn Trinh thầm cười khẩy, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh theo kiểu bất biến ứng vạn biến. Hắn muốn làm việc chân chính, không muốn gây sự, nhưng không có nghĩa hắn sợ phiền phức. Hắn có bổn phận nhưng hắn cũng có nguyên tắc và kiên trì của mình. Nếu hách kiến niên thật sự muốn làm một thứ chứng ngại vật, hắn cũng không ngại tốn chút thời gian đập tan nó đi. Tốt lắm, kế tiếp mời đồng chí Viễn Trinh nói chuyện. Hách kiến niên nói rất dài trên đài chủ tịch. Từ chào mừng mạnh Viễn Trinh cho đến công tác chung và triển vọng phát triển tương lai của thị trấn. Cho nên có lúc nhiều cán bộ nghi ngờ không biết ông ta có định cho tân chủ tịch thị trấn phát biểu hay không. Bành viễn trinh tiếp nhận mít xô trong tay hách kiến niên cười nói Cảm ơn bí thư hách Bí thư hách nhìn xa trong rộng, phát biểu hùng hồn khiến tôi có rất nhiều cảm xúc Trước khi nhầm chức, tôi từng đến thị trấn vài lần Cứ nghĩ là hiểu khá rõ về thị trấn Nhưng qua lời lẽ của bí thư hách Tôi mới phát hiện Hóa ra tôi chưa thật hiểu hết về tình hình sâu xa của thị trấn Bí thư hách đã nói khá nhiều và cụ thể về công tác và triển vọng của thị trấn Vân Thủy. Khiến tôi trước mắt sáng ngời. Biết mình cần phải làm gì trong thời gian sắp tới. Bành viễn trinh vừa rước tiếng. Đa số mọi người đều vỗ tay. Nhưng chỉ có Vi Minh khi và một số lãnh đạo thì trấn nhận ra sự sắc bén hai nghĩa trong lời nói của hắn. Đây là bành viễn trinh nói. Vốn hắn cảm thấy mình hiểu biết rất nhiều về thị trấn Vân Thủy. Nhưng không ngờ nơi đây lại phức tạp và sâu như vậy Người thanh niên này không đơn giản Lập tức đáp trả một cách kiến đáo đối với sự phủ đầu của hách kiến niên Bởi vậy có thể thấy Hắn cũng là một cán bộ khá mạnh mẽ Cứng rắn Vì Minh khi đánh giá bành viễn trinh Khóe miệng hiện lên một nét tươi cười lạc lạ Thật không hổ là cao thủ tuyên truyền Lời lẽ tuy mang theo mùi thuốc súng Nhưng rất kiến đáo Không ai có thể mắt bẻ được thì trấn Vân Thủy là thị trấn nổi danh thành phố về sự phát triển kinh tế mạnh mẽ Thú thật với các đồng chí là tôi có cảm giác áp lực rất lớn Trọng trách rất nặng Từ khi cải cách và mở cửa đến nay Với nỗ lực của các bộ máy đảng chính nhiệm kỳ trước Diện mạo thị trấn sực rỡ hẳn lên Thực lực kinh tế ngày càng mạnh Tôi đến thị trấn công tác là một cơ hội may mắn Tôi xin hứa nỗ lực công tác Học tập các đồng chí lãnh đạo thị trấn Tranh thủ hòa nhập với bộ máy Cống hiến sức lực của mình cho sự phát triển của thị trấn Vân Thủy Lời nói của Bành Viễn Trinh khiến nhiều lãnh đạo thị trấn hơi giật mình Còn Lý Tuyết Yến nhìn Bành Viễn Trinh với vẻ phức tạp Thầm nghĩ anh Ngơ phải điều cấm kỳ của hách kiến niên rồi Khi báo cáo hay nói chuyện Lúc nào Hách Kiến Niên cũng tìm cách xìm thành tích của bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ trước và làm nổi bật sự lãnh đạo của cá nhân mình Cho nên, khi phát biểu, các cán bộ thị trấn đều tránh đề cập đến vấn đề này Hách Kiến Niên cho rằng thị trấn Vân Thủy có ngày hôm nay, hoàn toàn là do công lao của mình Đương nhiên, ông ta chủ trì công tác của thị trấn Vân Thủy vài năm, là thời kỳ thị trấn phát triển với tốc độ cao Đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đề cao phúc lợi cho người dân đúng là có phần đóng góp công sức của ông ta. Nhưng nếu không có mười mấy năm xây dựng nền móng thì Trấn Vân Thủy cũng không có được ngày hôm nay. Hoàn toàn phủ định công lao của bộ máy lãnh đạo những nhiệm kỳ trước là hết sức ngông cuồng và sai trái. Thật ra cũng không phải bành viến trinh cố ý khiêu khích hách kiến niên. Hắn không hề biết hách kiến niên có suy nghĩ ấu chỉ như vậy. Đó chỉ là một câu nói khách sáo Không có ý nghĩa thực chất cho mấy Nhưng hách kiến miên nghe vậy thì nhăn mặt Tuy nhiên lại rán ra ngay Nói tóm lại Cố gắng học tập Cố gắng làm việc Cần kiệm liêm chính Làm hết sức mình là lời hứa Và cũng là nguyên tắc của tôi Xin bí thư hách và các đồng chí giám sát Xin cảm ơn mọi người Bành viễn trinh nói với tốc độ rất nhanh Nhanh chóng kết thúc lời phát biểu của mình Trong tiếng vỗ tay Hắn đứng dậy cúi chào Kết thúc hội nghị đảng ủy Hách kiến niên liền lên quận Nói là còn phải dự họp Nhưng thật ra là cố ý mé tránh bữa tiệc do bộ máy đảng chính thị trấn thiết Đãi chào mừng mạnh viễn trinh Ông ta là nhân vật số 1 của thị trấn Ông ta không có mặt bữa tiệc không thể tổ chức Các lãnh đạo khác đều nhận ra điều này, Lý Tuyết Yến cảm thấy rất khó chịu trước sự quá đáng của Hách Kiến Miên. Từ trước đến giờ, thường thì cô và Hách Kiến Miên phối hợp công tác rất hài hòa. Có sự nhất trí đối với nhiều vấn đề. Mà Hách Kiến Miên cũng thông cô để vô hiệu hóa quyền lực của Chủ tịch Thị Trấn lúc đó là nghiêm Khang Nhưng trước khác nay khác, Hách Kiến Miên chèn ớt bành viến trinh như thế. Khiến Lý Tuyết Yến rất bất mãn. Không ngờ hách kiến niên lại là người như thế. Lý Tuyết Yến còn cảm thấy hách kiến niên có phần vong ăn phổ nghĩa. Ông ta có thể trở thành ủy viên thường vụ quận ủy. Có thể nói là có sự thúc đẩy của bành viễn Trinh Nếu không có cơ. Cơ. Cơ. Tỷ. Vâng. Tuyên truyền. thì trấn Vân Thủy sẽ không nổi tiếng như vậy và cũng không được lãnh đạo tỉnh. Thành phố chú ý. Mà như vậy thì làm sao ông ta có thể thăng chức Vấn đề văn phòng Bành viễn trinh căn bản không quan tâm đến những chuyện hình thức như lến tiệc đón đưa Nhưng hắn đến nhậm chức với sự nhiệt thành Bởi vì thái độ của hách kiến niên mà không khí thành nặng nề Hắn hiểu công tác của mình ở thị trấn Vân Thủy sẽ không bằng phẳng mà sẽ có không ít khó khăn gai góc Nhưng hắn không có gì phải sợ Các lãnh đạo khác chào hỏi Bành Viễn Trinh vài câu, liền tản đi Vi Minh khi chậm rãi bước tới Tóc ông ta đã hoa râm, ăn mặc đơn giản, lưng hơi gù gù trên khuôn mặt lộ ra mấy phần láo lỉnh Vi Minh khi cười chào Chủ tịch Bành chiều nay có kết quả tuyển cử của Hội đồng Nhân dân đồng chí tới phát biểu vài lời Ừ, tôi biết, Chủ tịch Vi Bành Viễn Trinh mỉm cười, nhã nhắn đáp Vất vả lãnh đạo quá Ở cơ sở, chức chủ tịch Hội đồng nhân dân của Vi Minh Khi địa vị không cao. Thấy thái độ khiêm tốn của Bành Viễn Trinh, Vi Minh Khi cảm thấy khá thoải mái, cho rằng hắn rất lễ phép, biết tôn trọng đồng chí lão thành. Đồng chí quá khách khí, đây là việc tôi phải làm mà. Chiều nay gặp lại. Vi Minh Khi mỉm cười bắt tay Bành Viễn Trinh thật chặt rồi rời đi. Lý Tuyết Yến vội vàng chạy tới, hạ giọng nói: Viễn Trinh, ông ta nói gì với anh vậy? Không có gì, chỉ bảo chiều nay tôi đến hội đồng nhân dân một chút. Bành Viễn Trinh cười nói, đi thôi, văn phòng của anh bố trí thế nào, tôi muốn hỏi ý kiến của anh một chút. Lý Tuyết Yến chỉ chỉ tay lên lầu. Bành Viễn Trinh ử một tiếng, đi theo Lý Tuyết Yến lên lầu. Văn phòng lãnh đạo thị trấn đều ở lầu 2, chỉ có văn phòng của Hách Kiến Niên và Nghiêm Khang ở lầu 3. Vừa lên lầu, Lý Tuyết Yến vừa nhẹ nhàng nói Văn phòng của Nhiêm Khang đúng ra sẽ là văn phòng của anh Nhưng Hách Kiến Niên đã ở lầu 3, hay là Theo lệ thường, Bành Viễn Trinh là chủ tịch thị trấn Đương nhiên phải tiếp nhận vị trí của Nhiêm Khang Nhưng trước đây Hách Kiến Niên và Nhiêm Khang luôn đấu đá với nhau Từ lúc Nghiêm Khang đi rồi Văn phòng của ông ta bỏ trống Hách Kiến Niên một mình làm việc ở lầu 3 Thường biểu lộ ý tứ ta đây là nhân vật số 1 một. một mình một cõi Nếu Bành Viễn Trinh vào văn phòng của Niêm Khang Dù ngoài miệng sẽ không nói gì được Nhưng chắc chắn trong lòng Hách Kiến Niên sẽ rất bất mãn Hôm nay đã thấy thái độ của Hách Kiến Niên đối với Bành Viễn Trinh Lý Tuyết Yến không thể không thận trọng suy xét Hỏi ý kiến của Bành Viễn Trinh một chút Làm vậy không phải cô nịnh mở Hách Kiến Niên mà là lo lắng cho Bành Viễn Trinh Dù sao Hách Kiến Niên là ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư đảng ủy thì chấn Nếu Bành Viễn Trinh vừa tới liền đối lập với Hách Kiến Niên Công tác của hắn sẽ rất khó khăn Bành Viễn Trinh cười cười thản nhiên nói Văn phòng ở đâu cũng được Không cần tốn thời gian và công sức làm gì Cô thấy thế nào thuận tiện thì cứ bố trí Tôi không có ý kiến Lý tuyết yến thấy bành viễn trinh rộng lượng như vậy sát view mừng, dịu dàng nói sát phòng làm việc của tôi là một phòng làm việc lớn Phía trong có một phòng đơn Anh là chủ tịch thị trấn Buổi tối có thể nghỉ ngơi ở đó Nếu anh đồng ý, tôi sẽ cho người dọn dẹp Thật ra cũng đã dọn khá gọn gàng rồi Cán bộ xã hay thị trấn không giống như cơ quan Phải luôn làm thêm giờ Buổi tối phải ở lại qua đêm là chuyện như cơm bữa Đương nhiên lãnh đạo thì trấn phải có nơi nghỉ ngơi Hay quá Bành viễn trinh lập tức đồng ý Anh chờ ở văn phòng của tôi một lát Tiểu vương, tiểu lý, hai người khẩn trương dọn dẹp Quét tước phòng làm việc cho chủ tịch thì trấn bành đi Lý tuyết yến hướng về phía phòng đảng chính kêu to Hai cán sự tiểu lý và tiểu vương đi ra Nhìn bành viễn trinh kính cẩn chào Chào chủ tịch thị trấn Bành Chào các cô, vất vả các cô quá Lãnh đạo quá khách khí Tiểu Vương đi quét sọn Con Tiểu Lý theo Lý Tuyết Yến và Bành Viễn Trinh vào văn phòng của Lý Tuyết Yến Giót cho Bành Viễn Trinh một ly nước Rồi mới lui ra ngoài Bành Viễn Trinh ngồi trên ghế sofa, rút thuốc ra hút Lý Tuyết Yến nhớ mày Anh bước hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu Mạnh viễn trinh cười kha hà. Được rồi, chỉ một điếu thôi, lần sau xin chừa. Lý tuyết Yến mở to mắt, duyên dáng cười. Hai ngày trước anh chạy đi đâu vậy? Bí thư hách bảo tôi mời anh đến ăn cơm, tìm mãi không thấy anh. Ô, tôi đi thủ đô có chút việc. Mạnh viễn trinh cười cười chuyển đề tài. Tuyết Yến tôi chưa quen với tình hình của thị trấn, tôi định điều tra nghiên cứu một chút. Lý Tuyết Yến gật đầu, đột nhiên nhớ tới điều gì cuối người tới hạ giọng nói. Anh cứ việc điều tra nghiên cứu, nhưng tốt nhất là nhớ chủ động hỏi qua hách kiến miên. Người này bây giờ càng ngày càng chuyên quyền độc đoán, anh vừa tới cố gắng giữ quan hệ tốt với ông ta. Bành Viễn Trinh mỉm cười, ừ tôi hiểu, bởi vì đang là mùa hạ Nắng hè trói trăng, Lý Tuyết Yến ăn mặc khá phong phanh, chiếc áo buôn cổ khá rộng. Khi cô cúi xuống Phần lớn đôi bầu ngực trắng mỉm như tuyết Và một khoe ngực sâu hút hiện ra rõ rệt Trong lúc vô tình Ánh mắt bành viến trinh lướt qua Cảnh xuân tươi sáng rơi trọn vào mắt hắn Vẻ mặt hắn lập tức đờ ra Chợt lúc túng xoay đầu đi Lý tuyết Yến đỏ mặt Vội đứng thẳng người lên Theo phản xạ định đưa tay ghéo cổ áo lên Nhưng nghĩ sao lại thôi Ngượng ngùng đến nỗi không dám nhìn bành viễn trinh Chỉ dùng đuôi mắt liếc nhìn hắn một cách kiến đáo Tuy cô thầm có cảm tình với bành viễn trinh Nhưng lại không biết bành viễn trinh có cảm xúc gì đối với cô không Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề Mất tự nhiên Hai người ai cũng ngượng ngùng không ai dám lên tiếng Cho đến lúc tiếng chung điện thoại phá vỡ đầu không khí yên lặng Là điện thoại của hát kiến miên gọi đến Tuy Hách Kiến Miên trở về văn phòng quận ủy, lấy sanh nghĩa đi họp, nhưng luôn chú ý đồng tính ở thị trấn. Tất nhiên, bất cứ lúc nào cũng có người ở thị trấn báo cáo tin tức cho ông ta. Vấn đề văn phòng là chuyện Hách Kiến Miên khá quan tâm. Ông ta không muốn để Bành Viễn Trinh ngồi ngang hàng với mình, biết đâu lại thành một nghiêm khang thứ hai chống đối ông ta. Nhưng Bành Viễn Trinh là chủ tịch thị trấn, nếu hắn muốn vào văn phòng của nghiêm khang, ông ta cũng không nói được. Ông ta vừa trở lại quận, liền nhận được điện thoại của người nào đó ở thị trấn. Nói Bành Viễn Trinh đã chọn một căn phòng sát phòng làm việc của Lý Tuyết Yến làm văn phòng. Nghe vậy hách kiến niên rất vui vẻ. Cảm thấy Bành Viễn Trinh rất biết điều. Thiện cảm đối với hắn nhiều hơn lên được một chút. Cảnh giác và lo lắng cũng giảm đi phần nào. Đồng chí Tuyết Yến này. Trong điện thoại vang lên giọng nói hơi khàn của khách kiến niên, Lý Tuyết Yến nhìn bành viến trinh nháy mắt một cái, rồi cười nói. Bí thư hách, cô xem, hôm nay thật sự chẳng đặng đừng, vì có hội nghị thường vụ quận ủy nên hồi trưa tôi phải quay về. Ngày đầu tiên đồng chí viến trinh đến nhậm chức thì chấn không thể không thiết đãi chào mừng cậu ta. Tôi thấy thế này cô cầm đầu cùng với các đồng chí khác tiếp đãi đồng chí viến trinh. Cô nói với đồng chí Viễn Trinh, tôi xin lỗi, hai ngày nữa, tôi mời cậu ta uống rượu. Được, bí thư hách, tôi nhất định làm theo chỉ thị của lãnh đạo. Lý tuyết lên cười đáp ứng. Cúc điện thoại, cô biếu môi nhìn bành Viễn Trinh nhỏ giọng nói. Bảo tôi và các lãnh đạo khác thết đãi anh. Nói là họp ở quận. Thật ra, bây giờ ông ta cảm thấy mình là lãnh đạo quận ủy. Không cùng một mật với cán bộ thị trấn chúng ta. Viễn Trinh này, anh nói xem, sao địa vị lại có thể biến đổi tâm tính đến mức đó Vốn ông ta là một người rất chân thực, bây giờ lại, ai? Lý tuyết Yến thở dài Vị trí thay đổi, con người thay đổi, điều này là bình thường mà Người cô hiểu rõ là bí thư đảng ủy thị trấn hách kiến niên trước kia Chứ không phải ủy viên thường vụ quận ủy hách kiến niên ngày nay Bành Viễn Trinh khoát tay nói Cũng đừng nghĩ nhiều như vậy Chúng ta làm tốt việc của mình là được Lý Tuyết Yến ngẩn xa Lặng lặng nhìn chăm chú Bành Viễn Trinh Nói một cách nghiêm túc Viễn Trinh tôi phát hiện ra Giọng điểu nói chuyện của anh rất giống Ba tôi dường như cũng có chút Cáo ra Lý Tuyết Yến nhắc tới cha cô Bành Viễn Trinh liền nhớ tới cuộc đại náo Trước đó của Lạc Thiên Niên ở cơ quan thành ủy Nếu không có chuyện đó Hắn cũng không được điều đến Thị trấn Vân Thủy Thấy ánh mắt nhìn ngấm của hắn, mặt Lý Tuyết Yến thoáng buồn cô thở dài, quý đầu xuống. Ba tôi quá nóng nảy và ẩu tả. Không phải ông giúp tôi mà là hại tôi. Bây giờ đối với lãnh đạo thành ủy, tôi đã bị ghi vào sổ đen. E là về sao không còn mong gì ngẩn đầu lên được nữa. Quan chức không ai không mong được lên chức, Lý Tuyết Yến cũng không phải là ngoại lệ. Lạc thiên niên làm ẩm ý như vậy. Coi như phá hỏng con đường thang tiến của cô. Bởi vì chuyện này, cô đã sẵn cha mình mấy ngày không nói chuyện. Gần đây mới bình tĩnh lại. Tuyết yến cô đừng quá lo lắng, bí thư là có chủ ý riêng của mình. Húng chi bác trai đi gặp lãnh đạo phản ánh bức xúc cũng không có gì quá đáng. Cho dù là phương pháp không được khéo léo cho lắm, tôi nghĩ lãnh đạo thành ủy cũng không quá để bụng. Tôi không cho rằng đây hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất lãnh đạo thành ủy có chủ động đề nghị điều cô về thành phố giải quyết cấp trường phòng chỉ là cô không muốn đi thôi Lý Tuyết Yến im lặng nhìn mạnh viễn Trinh cô thầm nghĩ mình ở cơ quan thành phố làm trưởng phòng suốt ngày uống trà xem báo dối rảnh thì cùng người khác đấu đá sinh sự chuyện không đâu chi bằng ở cơ sở làm phó bí thư phó chủ tịch thị trấn Ít ra còn có thể làm được điều gì đó có ít cho người dân Hơn nữa, anh ấy đã đến đây rồi, mình càng không muốn đi Bành viễn trinh không biết giờ phút này tâm trạng và suy nghĩ của Lý Tuyết Yến lại phức tạp như vậy Hắn đứng dậy ra khỏi văn phòng của Lý Tuyết Yến đến gian phòng kia nhìn qua một cái Bên trong tiểu Lý, tiểu vương đang lau dọn, thấy bành viễn trinh thò đầu vào, vội cười chạy tới gọi Lãnh đạo, anh xem bài trí như vậy được không? Vấn đề xe chuyên dụng Bành viễn Trinh nhìn lướt qua bên trong bài trí rất đơn giản Chỉ có bàn làm việc là mới, còn chiếc ghế sofa là cũ Ngoài cửa có treo một dàn hoa với hai bồn hoa lan xanh ung um tươi tốt Bức tường được sơn lại hoàn toàn mới Trong không khí vẫn còn có một mùi bùn đất Gian phòng nhỏ bên trong gồm có một cái giường Một bíp lửa kiêm lò sưởi Một cái bồn rửa mặt So với văn phòng khác thì cũng chẳng có gì khác nhau quá lớn Chỉ có duy nhất một thứ khác nhau là cách bàn làm việc lớn hơn so với nhóm phó chức Và ghế thì bằng da thật Bành viễn trinh đối với mấy thứ này cũng không quá để ý Lại càng không chú ý đến phong thủy liền cười nói Rất tốt cảm ơn mọi người Lãnh đạo đã quá khách khí rồi Đây đều là việc chúng ta phải làm Cán sự Tiểu Lý, Tiểu Vương đều là những cô gái hơn 20 tuổi, chẳng kém gì so với Bành Viễn Trinh Tốt nghiệp đại học không bao lâu thì được phân phối xuống Haha, ha, hai vị họ gì? Bành Viễn Trinh bước ra sau bàn làm việc, ngồi xuống cười hỏi Chủ tịch thì trấn Bành, tôi họ Vương, Vương Tân Diễm Tiểu Vương nói, tôi họ Lý, Lý Tân Hoa Tiểu Lý mỉm cười lên tiếng, từ trong bàn làm việc lấy ra một bình ly tách bằng y lúc mới tinh. Chủ tịch thị trấn Bành, đây là ly tách mà thị trấn thống nhất cấp cho các lãnh đạo. Để tôi giúp anh rửa sạch. Kỳ thật lúc này Bành Viễn Trinh đã nhận ra Lý Tân Hoa chính là thư ký của phòng chính đảng. Trước đây đã bị hắn bắt chỉnh sửa tài liệu liên tiếp khiến sinh ra bất mãn. Nhưng nếu đối phương không chủ động lên tiếng thì hắn làm lãnh đạo cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng mà thôi. Không cần, lát nữa để tôi tự làm. Bành viễn trinh mỉm cười, ngăn cô lại tiếp nhận cách tách đặt lên trên bàn, lại nói. Phiện mọi người mang cho tôi một số tài liệu cơ bản về tình hình thị trấn để tôi làm quen một chút. Hai cô Vâng lệnh rồi bước ra ngoài. Lý Tuyết Yến mỉm cười cầm đến một cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đặt lên trên bàn của hắn, dịu dàng nói Tặng anh một cái gạt tàn thuốc Ngày hôm qua tôi đi chợ mua được, nó khá đẹp, tuy nhiên tôi vẫn đề nghị anh hút thuốc ít lại Cám ơn tôi về sau nếu không còn làm tài liệu nhiều thì hẳn là sẽ có thể giảm bớt được một chút Cố gắng hạn chế thôi Bành Viễn Trinh mỉm cười Khi thật thì hút thuốc là tật xấu mà hắn có từ kiếp trước. Khi vừa mới tốt nghiệp đại học, hắn vốn không có hút thuốc lá. Sau làm trong cơ quan, mỗi ngày viết không xong các tài liệu thì hắn lại hút nên dần dần nghiện thuốc lá. Ha <cười> ha, <cười> anh là cao thủ về viết tài liệu. Sau khi anh đến đây rồi thì có thể giúp phòng chính đảng nâng cao một chút trình độ. Vừa rồi là thư ký phòng chính đảng tiểu lý, anh có nhớ không? Lúc trước anh bắt người ta sửa đi sửa lại bản thảo đến người ta phát khóc nhè Lý Tuyết Yến mỉm cười Tôi được phân công quản lý công tác đảng Về sau có gì cần làm Tôi đều bảo các cô ấy đến gặp anh để hỏi thăm ý kiến trước tiên Đến lúc ấy mong anh đừng phiền Nếu không thì có thể bớt chút thời gian để dạy các cô ấy được không Bành viễn trinh lắc đầu Xã thị trấn thì không thể so với cơ quan Tài liệu không sai lắm thì có thể dùng được, không cần phải lãng phí thời gian và tinh lực cho vấn đề này Đương nhiên, nếu có tài liệu lớn tôi sẽ giúp cho các cô ấy Xin chỉ thị lãnh đạo một chút Trưa nay chúng ta liên hoan ở canteen hay là ra ngoài tìm khách sạn Lý Tuyết Yến đến gần, nhỏ giọng hỏi Vừa rồi có mấy ông chủ xí nghiệp chủ động gọi điện thoại lại hỏi muốn làm bữa tiệc tẩy trần cho anh Tôi đề nghị là anh nên tham dự một chút. Công tác về sau không thể tránh việc giao tiếp với các ông chủ xí nghiệp ở thị trấn. Quen mặt thì công tác cũng dễ triển khai. Bành Viễn Trinh trầm ngâm một chút. Thôi đi Tuyết Yến, về sau có cơ hội rồi hãy nói. Hơn nữa, làm quen với nhau không nhất thiết phải trên bàn tiệc. Giữa trưa sắp xếp tiệc liên hoan ở nhà ăn cơ quan đi. Đồng thời làm quen với các đồng chí ở thị trấn. Lý Tuyết Yến thấy hắn kiên trì như vậy, biết hắn rất có nguyên tắc, chỉ biết gật đầu đồng ý. Cô vội vàng đi ra ngoài sắp xích, sau đó quay trở lại nói. Tôi quên mất một chuyện, là xe phân phối cho lãnh đạo. Là như thế này, thì trấn có một chiếc xe giữ và một chiếc xe 17 chỗ. Xe giữ và xe 17 chỗ thì thường dùng để đưa giữa cán bộ cao thấp trong thị trấn. Bình thường ở thị trấn đến quận hay thành phố làm việc thì cũng dùng hai chiếc xe này. Ngoài ra thì xí nghiệp thị trấn còn tặng cho một chiếc Toyota, hiện tại hách kiến niên đang dùng. Còn có thêm mấy chiếc Santana. Một chiếc là nghiêm khang dùng, hai ngày trước đã đưa cho tôi. Còn những chiếc khác thì các lãnh đạo chia nhau dùng. Anh là chủ tịch thành phố, công vụ nhiều, lại là một trong những lãnh đạo chủ chốt nên tôi đưa xe của tôi cho anh. Tôi và các lãnh đạo khác xài chung một chiếc Lý Tuyết Yến dịu dàng nói Tôi trước trưng cầu ý kiến của anh Sau đó sẽ báo lại với Bí Thư Hách Bành Viễn Trinh chầm mặt một lát Dựa theo quy chế thì trấn Vân Thủy nhiều lắm là chỉ có một hoặc hai chiếc xe Hơn nữa, lãnh đạo thì trấn không có khả năng có xe chuyên dụng Nhưng thì trấn Vân Thủy thì lại khác Xí nghiệp đặc biệt nhiều Công nghiệp mạnh Thực lực kinh tế không thể so với những huyện nông nghiệp bình thường Bởi vậy, có rất nhiều ông chủ xí nghiệp thì trấn đã chủ động tài trợ xe Chẳng những là xe mà còn có cả tài xế Chi phí cho lái xe và bảo dưỡng xe thì đều do xí nghiệp chi trả Ở quận cũng biết đến tình huống này Nhưng suy xét đến tình trạng hiện tại của thị trấn Vân Thủy thì liền ngầm đồng ý Bành viễn trinh vốn không cần đến xe Nhưng hắn là chủ tịch thị trấn mà không dùng xe thì chắc chắn sẽ khiến cho các lãnh đạo khác có ý kiến. Hơn nữa, hắn vừa tới, lại phá vỡ quy định bất dịch ở đây thì khẳng định sẽ sẽ gây ra trận phong ba không nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn liền gật đầu đồng ý, nhưng ra một điều kiện. Hai chúng ta đi chung một chiếc cũng được rồi. Tôi cơ bản không có chuyện gì gấp. Và lại tôi ở thành phố cũng chỉ có một mình. Chi bằng tạm thời ở lại thị trấn. Cũng dễ dàng để triển khai công tác hơn. Lý Tuyết Yến ánh mắt lóe ra một tia nhu tình. Được, anh thì dùng chính, còn tôi thì chỉ xài phụ thôi. Hai người đang trong lúc nói chuyện thì một chiếc xe màu đen mới tinh tiến vào trong sân. Đây là một loại xe sang trọng thời bấy giờ. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo xô mi sọc vuông, đeo chiếc kính dâm. Người đàn ông này mỉm cười chào hỏi những nhân viên trong cơ quan. Rồi vội vàng lên lầu 2 Thẳng đến văn phòng của Lý Tuyết Yến Phó Bí Thư Lý Lý Tuyết Yến đuôi lông mày nhứng lên Hạ giọng cười nói Đúng là cách mũi của ông chủ so với chó săn còn thính hơn Nghe được anh vừa mới đến nhậm chức Thì lập tức có người chủ động đưa xe đến kết nối với anh Lý Tuyết Yến nói xong bước ra ngoài Hồ Tổng là anh à Đến đây làm gì vậy Tình tôi có việc sao Phó Bí Thư Lý Người đàn ông bước đến Nghe nói chủ tịch thị trấn Bành vừa mới đến nhậm chức Tôi liền đưa xe đến cho lãnh đạo dùng Coi như là giúp thị trấn chúng ta phiền phó Bí Thư Lý dẫn tiến một chút Lý Tuyết Yến cười gật đầu cùng với người đàn ông trung niên bước vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Chủ tịch thị trấn Bành Vị này là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc xí nghiệp tiếng tâm lừng lấy tập đoàn hội phong hộ tiến học của thị trấn chúng ta Hồ Tổng, đây là chủ tịch thị trấn Bành Bành viễn trinh mỉm cười, đứng dậy bước ra đằng trước bàn làm việc Hồ tiến học vẻ mặt tươi cười, chủ động vương tay ra Nghe danh chủ tịch thành phố Bành đát lâu Chủ tịch thị trấn Bành từ thành ủy trao quyền cho cấp dưới đến thị trấn chúng tôi nhậm chức Thật sự là may mắn cho xí nghiệp và quần chúng thì trấn chúng tôi Hồ Tiến học thái độ đối với bành viến trinh quá mức nhiệt tình Thậm chí còn mang theo một tia kính cẩn Điều này làm cho Lý Tuyết Yến có chút ngẩn ra Cô biết, vị nhà giàu mới nổi này Xí nghiệp hội phong của Y là xí nghiệp đứng đầu thị trấn Vân Thủy Thực lực hùng hậu Bởi vì nhiều tiền thế lớn nên đôi lúc khá bướng bỉnh và không chịu phục tùng Cho dù là hách kiến niên y cũng vẫn duy trì vài phần kiêu ngạo Nhưng hôm nay khi gặp Bành Viễn Trinh thì lại khác Bành Viễn Trinh thật ra cũng không để ý bắt tay với Hồ Tiến Học Mời yêu ngồi xuống rồi rút ra một điếu thuốc Sau đó hai bên tùy ý nói vài câu Hồ Tiến Học không nói gì trực tiếp kéo Bành Viễn Trinh xuống lầu Chủ tịch thị trấn Bành tình trạng xe của thị trấn Khẩn Trương Công vụ của lãnh đạo bận rộn, lại vì thị trấn chúng ta làm lụng vất vả Tôi liền cân nhắc cấp cho lãnh đạo một chiếc xe Anh cứ dùng trước, nếu không thích hợp thì đổi lại Hồ Tổng, anh quá khách khí rồi Xe của thị trấn trước mắt vẫn còn, anh cứ mau chóng mang xe về Như vậy không tốt đâu Bành Viễn Trinh đương nhiên là không đồng ý Nhưng hiện tại đang làm việc tại thị trấn Về sau phải giao tiếp với đám nhà giàu ở đây Nên cũng không thể để cho Hồ Tiến họp mất mặt được Lúc này trong sân đã vây quanh một đám cán bộ Đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc xe Lý Tuyết Yến cũng đi theo xuống dưới Nhìn chiếc xe này khuôn mặt xinh đẹp không khỏi biến đổi Xe mới thì chẳng có gì kỳ lạ Ông chủ xí nghiệp tài trợ xe cho thị trấn thì đều là xe mới Vấn đề mấu chốt ở chỗ Hồ Tiến Học điểm danh muốn tặng chiếc xe này cho Bành Viễn Trinh Không ngờ lại cao cấp hơn chiếc xe Toyota mà Hách Kiến Niên đang sử dụng Nếu Bành Viễn Trinh đi chiếc xe này chắc chắn vấn đề sẽ xảy ra Hồ Tổng cảm ơn ý tốt của anh Tâm ý của anh tôi xin nhận nhưng chiếc xe này tôi không thể dùng cảm ơn Bành Viễn Trinh thái độ trở nên nghiêm túc Hồ Tiến Học dường như cũng dần dần cân nhắc được vấn đề thấy mình suy xét không chu toàn, chỉ biết mỡ mành viễn chinh mà đã quên mất một vấn đề chốt. Xe của nhân vật số 2 sao tốt hơn xe của nhân vật số 1 được. Hồ Tiến học xấu hổ nói, "Chủ tịch thị trấn Bạch, anh thấy đấy, xe tôi đã lái đến đây, tổng không thể mang trở về. Như vậy đi, chiếc xe này coi như là tập đoàn Hồ chúng tôi cho cơ quan thị trấn mượn để mọi người sử dụng chung, được không?" Hồ Tiến Học giọng nói trầm xuống, khiến các cán sự bên cạnh ồn ảo lên. Được tốt, Hồ Tùng rất hào phóng. Lý Tuyết Yến quay đầu căm tức nhìn những người này. Bọn họ đều khẩn trương quay trở về văn phòng của mình. Tuy rằng bành Viễn trinh luôn mãi cử tuyệt, nhưng Hồ Tiến Học vẫn kiên trì để xe ở lại. Bởi vì đã có những xí nghiệp khác tặng xe, nếu như không nhận xe của tập đoàn Hội Phong thì có vẻ như bên trọng bên khinh. Hội phong nộp thu cho thị trấn rất nhiều, vị trí cũng rất quan trọng Lý Tuyết Yến suy xét nên quyết định tạm thời lưu lại Làm thành phương tiện đi lại công cộng cho mọi người trong cơ quan Bất kể như thế nào, chiếc xe này, Bành Viễn Trinh tuyệt đối không thể dùng Vào buổi liên hoan giữa trưa, các thành viên bộ máy chính đảng ngoại trừ hách kiến niên Thì mọi người đều đến đông đủ Dù sao, Bành Viễn Trinh là chủ tịch thị trấn Là nhân vật số 2 do ban tổ chức cán bộ bổ nhiệm từ thành ủy xuống Như vậy hắn là cán bộ trẻ tuổi cấp phòng thực chức Thanh danh bên ngoài lại có Khẳng định là có quan hệ với lãnh đạo thành phố nên không thể đắc tội Sau khi cơm rượu một hồi Bành viến trinh rất nhanh chóng thấy rõ vận mệnh lãnh đạo ở thị trấn Ủy viên đảng ủy Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật quý kiến quốc Ủy viên đảng ủy phó chủ tịch thị trấn trừ lượng ủy viên tổ chức Hoàng Hà, ủy viên tuyên truyền Mẫn Diếm, ủy viên đảng ủy Mạc Thư Bình Năm người này đều là tâm phúc của hách kiến niên. Sau khi hách kiến niên trở thành thường vụ quận ủy thì lập trường này càng thêm nghiên định. Chỉ có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Vi Minh Hỷ và Phi đảng ủy ủy viên Phó Chủ tịch Thị Trấn Cổ Sáng hai người này một thì sắp đến tuổi về hưu nên có tâm tính lợn chết không sợ bỏng, nên không ở dưới chứng hách kiến niên. Người còn lại thì không có chức vụ, không có bất luận một quyền lực gì nên tính cách trầm mặc, ít nói. Trước mắt, người mà Bành Viễn Trinh có thể tiếp cận và dựa dẫm cũng chỉ có một mình Lý Tuyết Yến. Vì Minh Kỳ và Cổ Sáng thì còn cần phải quan sát lại. Có thể nói tình thế không là quan chút nào. Đối với Bành Viễn Trinh mà nói, làm thế nào để mau chóng đứng vững ở thị trấn Vân Thủy là một khiêu chiến rất lớn. Trực tiếp khảo nghiệm trí tội chính trị của hắn Đối với Bành Viễn Trinh Chỉ có thể trước thích ứng hoàn cảnh Sau đó căn cứ vào tình huống mà quyết định Sau khi chạm ly với thành viên bộ máy thị trấn Sau đó Bành Viễn Trinh lại cùng với Lý Tuyết Yến xuống một phòng ăn nhỏ của nhà ăn cơ quan Nói chuyện với các cán bộ thị trấn không có tham dự bữa tiệc Một lần gặp mặt Bành Viễn Trinh đã để lại một ấn tưởng bình dị gần gũi Ôn hòa cho các cán bộ thị trấn Bởi vì hắn kiên trì không nhận chiếc xe sang trọng của ông chủ Hồ Tiến học của tập đoàn Hội Phong càng làm cho người ta có cảm giác hắn rất khiêm tốn. Phải nói, trong ấn tượng của mọi người, giống như bành viễn trinh từ cơ quan thành ủy đi xuống, tuổi trẻ đắc chí, lại có danh tiếng là cán bộ hậu bị, hẳn là vinh váo tử đắc. Kết quả, mọi người lại phát hiện bành viễn trinh không phải như thế. Đương nhiên, nếu muốn chân chính tạo uy tín thì còn cần phải xem công tác và năng lực. Hơn nữa, không hề ít cán bộ còn xem chừng. Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi nghe nói là có chút lai lịch bành viễn trinh và thường vụ quận ủy bí thư đảng ủy thị trấn hách kiến niên tương lai sẽ chung sống hòa bình hay là kịp liệt va chạm Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm. Một số cán bộ lớn tuổi của thị trấn đều ở sau lưng nghị luận. 3 giờ, Hội đồng Nhân dân Thị trấn bắt đầu tuyển cử 3 giờ 30 phút, Bành Viễn Trinh chính thức được trở thành Chủ tịch Thị trấn Vân Thủy Thị trấn Vân Thủy lập tức thành lập hồ sơ gửi Ủy ban Nhân dân quận Bành Viễn Trinh đã ở trong phòng họp Hội đồng Nhân dân phát biểu cảm tưởng nhậm chức Khi bắt tay với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Bành Viễn Trinh đột nhiên cảm thấy Vi Minh hỉ tay rất dùng sức Khiến hắn trong lòng chấn động Hắn nhìn thấy đối phương tuy tươi cười nhưng lại lộ ra vài phần hàm xúc phức tạp. Chủ tịch thị trấn Bành xin chúc mừng. Tôi đến tháng 3 năm sau sẽ về hưu. Đây là hội nghị cuối cùng mà tôi làm người chủ trì. Phòng chừng 6 tháng cuối năm ban tổ chức cán bộ sẽ tìm tôi nói chuyện. Về sau thì trấn Vân Thủy sẽ là thiên hạ của những người trẻ tuổi. Bành Viễn Trinh ánh mắt chân thành nói. Lãnh đạo kinh nghiệm phong phú Cả đời đều cống hiến cho sự phát triển của thị trấn Vân Thủy Cho dù là về hưu Thì tôi cũng mong lão lãnh đạo có thể phát huy sức mình Tiếp tục quan tâm và ủng hộ công tác của thị trấn Từ người thành thật đến người gàn sở Vì Minh Hy cảm giác được Bành Viễn Trinh rất chân thành và tôn trọng ông Nên trong lòng cảm thấy ấm áp Gắt gao bắt tay Bành Viễn Trinh Nửa ngày cũng không nói nên lời Ông cả đời ở cơ quan cũng không đề bạt lên được Kỳ thật trong lòng cảm thấy tức nghẹn và ướt ướt Trong thời gian đảm nhận đương nhiên là không dám biểu hiện ra ngoài Nhưng khi sắp về hưu cái gì cũng buông ra thì lại càng thấy rõ Kém cỏi nhất là về hưu ở cương vị cấp phó phòng Vậy thì còn sợ cái gì Cho nên Vi Minh Hỷ căn bản là không còn sợ gì Ngay cả hách kiến niên cũng không để vào mắt Càng không cần phải nói đến chủ tịch tỷ trấn trẻ tuổi như Bành Viễn Trinh Nhưng ông thật không ngờ Khác với những cán bộ trẻ tuổi khác Bành Viễn Trinh đối với cán bộ lão thành như ông thái độ rất tôn trọng Ông sống cả đời Cái gì là chân thành Cái gì là dối trá trong quan trường còn không nhìn ra được sao Ông thở dài Bắt tay Bành Viễn Trinh Cảm thấy giải phóng được rất nhiều oán khí trong lòng Bao gồm đối với những lãnh đạo ở quận Lãnh đạo thị trấn Thậm chí là bí thư đảng ủy thị trấn Hách Kiến Niên Bành Viễn Trinh Kiên nhấn lắng nghe Lâu lâu phụ họa thêm vài câu Trong lúc nhất thời Vì Minh Hỷ cảm giác như gặp được tri âm liền kéo cánh tay Bành Viễn Trinh không thôi Muốn hắn về nhà ông dùng cơm Bành Viễn Trinh luôn mãi xin miễn không được Đành phải bất đắc dĩ theo Vương Minh Hỉ về nhà ông ở thị trấn Vào giờ cơm chiều, Lý Tuyết Yến lo lắng đứng ở hành lang chờ hắn, vẫn không thấy Bành Viễn Trinh trở về. Cô muốn đợi Bành Viễn Trinh về rồi cùng nhau ăn cơm. Thư ký phòng chính đảng Lý Tân Hoa vội vàng chạy tới, thở rốc nói. Phó Bí Thư Lý, chủ tịch thị trấn Bành đã đến nhà chủ tịch Vi ăn cơm rồi. Lý Tuyết Yến ngẩn ra, chợt nhăn mày lại. Vi Minh Hỷ ở thị trấn chính là một lão già khác người. Ông ta hai năm trước biểu hiện vô cùng thật thà, chất phác, thuộc loại cần cù và hiền lành Bước chân ra ngoài một con kiến cũng không dám đạp, thấy ai cũng cúi đầu khom lưng Lãnh đạo bảo làm gì thì làm lấy, không dám ngược ý Nhưng hai năm gần đây, ông ta đột nhiên biến thành một người khác Xem ai cũng không vừa mắt, ai bảo gì cũng không mua Trong bộ máy thì trấn Với các lãnh đạo khác Nhất là những cán bộ không hợp cả thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi có không ngừng Lý Tuyết Yến cảm thấy người đàn ông này tật xấu rất nhiều Rất khó tiếp cận Cũng không lường trước được Bành viễn trinh vừa mới đến thì chấn Ngược lại lại tranh thủ được nhiệt tình của lão già này Đây là tình trạng như thế nào Lý Tuyết Yến nhớ mày cảm thấy lo lắng Chuẩn bị sau khi ăn cơm xong sẽ đến visa xem qua Nhà của Vi Minh Hỷ nói là ở thị trấn, nhưng trên thực tế là ở một thôn của thị trấn Vân Thủy. Bành Viễn Trinh và Vi Minh Hỷ xuyên qua quốc lộ từ Nam qua Bắc của thị trấn, vào thôn Vân Thủy. Ở thôn này, nhà cửa đều là nhà 2-3 tầng, đủ loại kiểu sáng. Trước mỗi nhà đều đậu vài chiếc xe máy. Bởi vậy, có thể thấy được người trong thôn này không phải giàu có bình thường. Đi sâu vào thôn Vân Thủy, một căn nhà có chút thời cổ hiện ra trước mắt. Loại nhà ngói kiểu cũ này Có một gian ở trên còn lợp tranh Hiển nhiên là do Tổ Tông để lại Và chưa kịp sửa chữa Một căn nhà tứ hợp viện đơn sơ nằm giữa những căn nhà lầu khác trong thôn Vân Thủy như vậy thật là chói mắt Bước vào trong nhà, nhìn bên trong đều là những vật dụng và dụng cụ gia đình kiểu cũ Bành Viễn Trinh trong lòng rất rõ Nhà của Vi Minh Hỷ thuộc loại hộ nghèo trong thôn Vợ của Vi Minh Hỷ đang nằm trên giường Nghe nói là bị liệt nửa người hai năm nay Ông ta có một trai một gái Con gái làm công cho nhà máy ươm tơ ở thị trấn Còn đứa con trai thì sau khi tốt nghiệp đại học được phân đến một xã hẻo lánh cách thị trấn Vân Thủy 50K Mơ Làm công việc giấy tờ Chỉ có cuối tuần mới trở về Tiểu Quyên con đi mua chút thịt về nấu vài món Ba muốn uống một ly rượu với chủ tịch thị trấn Bành Vi Minh Hỷ đứng ở trong nhà nói chuyện với con gái Vi Minh Quyên. Vi Tiểu Quyên nhìn qua là biết đây là một cô gái trung thực, không chỉ có tính cách giản dị, lại còn thật thà chất phác. Cô mặc một chiếc áo thun trắng bạc màu cùng với cái quần đùi, vóc sáng cao gầy. Vi Tiểu Quyên từ trong tay Vi Minh Hỷ tiếp nhận một tờ tiền 50 nhân dân tể nhăn nghèo yên lặng xoay người bước đi. Thân hình gầy yếu lắc lư trong chiếc áo thun rồng thùng thỉnh. Bành Viễn Trinh thở dài. "Chủ tịch Vi, ngài cần gì phải tốn kém như vậy? Trong nhà có gì thì làm cách nấy tiêu tiền để làm gì?" Chủ tịch thì trấn Bành đã quan tâm đến lão vi tôi. "Lão vi tôi tuy nghèo một chút nhưng không đến mức không lo nổi một bữa cơm." Vi Minh thì nói xong, liền đem một cái bàn nhỏ cây dưới dàn bước trong sân, rồi mang thêm hai cái ghế đầu cười nói, "Chủ tịch thì trấn Bành, mời ngồi." Điều kiện trong nhà đơn sơ Mong lãnh đạo đừng trách Bành Viễn Trinh cao giọng cười Chủ tịch Vi sao lại nói vậy Bành Viễn Trinh nói xong Liền ngồi xuống đối diện với Vi Minh Hỷ Hắn lấy thuốc ra Mời Vi Minh Hỷ một điếu Rồi nói chuyện với nhau Nói đến ra cảnh nhà mình Vi Minh Hỷ thở dài Tình huống trong nhà cậu cũng thấy rồi đấy Kỳ thật thì nói nghèo cũng chẳng phải nghèo Chỉ là vợ đang bệnh Con trai thì không có ở đây Tôi nhiều năm công tác bận sổn, trong nhà lại chẳng có đàn ông, liền trông cậy cả vào con bé Tiểu Nguyên. Thật vất vả cho nó. Con bé tốt nghiệp trung học thì đến làm công ở thị trấn. Không có nó thì thằng nhỏ cũng không học được đại học. Đáng thương cho thằng bé, đến bây giờ 27 tuổi rồi cũng không có đối tượng nào. Thôn dân ở đây chủ yếu là làm thợ ở các xí nghiệp hay buôn bán nên trên cơ bản đều giàu có. Chỉ có tôi là một cán bộ cấp phó phòng vô dụng Mang tiếng là cán bộ lãnh đạo thị trấn Nhưng đến tháng chỉ nhận mấy đồng bạc tiền lương Thật sự là mất mặt Nói đến đây Phi Minh Hỷ không kìm nổi ánh mắt có chút hơn ước Bành viễn Trinh cũng không kìm nổi xúc động Một cán bộ lãnh đạo thị trấn không ngờ lại là hộ nghèo nhất trong thôn Đại khái đây chính là áp lực đau khổ của Phi Minh Hỷ trong hơn 10 năm qua Lúc này Vi Tiểu quyên sách về mấy bịch thức ăn đã nấu chín còn mua thêm cả bia. Một cô gái thân hình gầy yếu cố gắng mang túi bia vào sân. Bành viễn trinh thấy vậy liền khẩn trương đứng dậy. Tiếp nhận bia trong tay cô. Tránh không được lại có vài câu khách khí. Sau khi uống vài chai bia, Vi Minh Hỷ lại mực tức chủ yếu là về công tác của con trai ông Vi Tiểu Cương. Vi Tiểu Cương tốt nghiệp đại học. Vi Minh Hỷ muốn đem con mình về cơ quan thị trấn Vân Thủy nhưng không được Sau đó ông lại tìm đến quận nhưng cũng không được Lẽ ra với khó khăn của ông thì trấn hẳn là phải suy xét Nhưng một sanh ngạc năm đó lại bị một lãnh đạo ở quận chiếm lấy Vi Tiểu Cương bất đắc dĩ bị phân đến một xã xa xôi Sau lại Vi Minh Hỷ lại hoạt động với ý định đem Vi Tiểu Cương trở về Nhưng bất kể ông tìm cách như thế nào Hách kiến niên cũng không đồng ý. Nói biên chế của thị trấn đã đủ. Phòng nhân sự không làm nữa. Vi Minh Hỷ nửa đời trước là người thành thật. Tuy là cán bộ cấp phó phòng nhưng ở cơ quan quận lại không có mấy người quen. Ông ta hoạt động ở phòng nhân sự, người ta cũng không thèm để ý. Trải qua vài lần đà kích như vậy, hơn nữa lại sắp về hưu, tâm tính Vi Minh Hỷ liền thay đổi. Ông cảm thấy mình cả đời chịu thiệt. Vì quá thành thật mà bị uất út, út không nói nên lời Kết quả từ người thành thật Vi Minh Hỷ lại biến thành một Vi Minh Hỷ cứng đầu Tâm tình của Vi Minh Hỷ trở nên thoải mái Khó có lãnh đạo thị trấn nào chịu nghe ông than thở như vậy Ông uống không được bao nhiêu thì say mềm Đủ thấy tưởng lượng của ông không cao lắm Bành viễn trinh thở dài Dìu Vi Minh Hỷ vào trong nhà Đặt ông nằm xuống Sau đó đến cửa phòng của Vi Tiểu Quyên đối diện Muốn tạm biệt cô đồng thời bảo cô nấu cho Vi Minh hỉ một chén thuốc giá rượu Hắn gõ cửa nhưng không thấy bên trong có đồng tính Bành viễn trinh đợi một lát phát hiện Vi Tiểu Quyên không có ở trong phòng Hắn nương nhờ ngọn đèn mờ trong phòng Thấy trên bàn bên trong có một ly nước Còn có nửa ổ bánh mì Và một cái chén nhỏ Bên trong là dưa muối với cà rốt Bành Viễn Trinh cảm thấy giật mình Hắn chậm rãi thu ánh mắt lại Quay đầu nhìn căn nhà của Vi ra Rồi sau đó bước chân ra ngoài sân Khi ra đến sân Chỉ thấy Vi Tiểu Quyên đang gánh nước Đầu đổ đầy mồ hôi Run giọng nói Chủ tịch tỷ tị trấn Bành Ồ cô đang gánh nước sao Trong nhà không có hệ thống cung cấp nước uống à Bành Viễn Trinh hỏi Hôm nay nước cút mất Nên tôi đến tháp nước trong thôn để gánh nước Chủ tịch thị trấn Bành, ngài đây là... vì Tiểu Quyên khiếp sợ, có chút không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt của Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Tôi phải về. Đúng rồi, ba của cô say rượu. Cô hãy trở về chăm sóc ông ấy. Nói xong, Bành Viễn Trinh hướng Vi Tiểu Quyên gật đầu. Rời khỏi nhà Vi ra, Bành Viễn Trinh cảm thấy có chút nghẹn khuất. Hắn bước nhanh, liền. Ngơ phải Lý Tuyết Yến đang đến Vi tìm hắn Trong bóng đêm tràn vạn, chiếc áo thôn màu trắng của Lý Tuyết Yến trông rất mắt mắt Cô bước nhanh vài bước Viễn Trinh, sao anh lại chạy đến Vi ra uống rượu vậy? Lão già đó là người gàn dở Anh đừng qua lại nhiều với ông ta Bành Viễn Trinh thở dài Tuyết Yến, chủ tịch Vi không phải là người xấu Ông ta hẳn là cảm thấy bị áp lực khi chuẩn bị về hưu nên tạm thời bộc phát ra thôi. Khi tôi đến nhà ông ấy, hoàn cảnh của gia đình ông ấy thật sự rất khó khăn. Toàn bộ thôn đều là nhà lầu, chỉ có nhà visa là rách nát, làm cho người ta cảm thấy thương cảm. Thôi đi, không nói nữa. Tôi muốn quay về thành phố lấy chút đồ cô đêm nay ở lại thì trấn chứ. Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh bỏ qua sự việc của visa quay đầu lại nhìn Lý Tuyết Yến hỏi. Lý Tuyết Yến mỉm cười. Tôi cũng muốn về nhà nếu không thì đâu chờ anh. Hai người sóng vai nhau bước vào cơ quan ngồi lên xe sau đó trở về thành phố. Bành Viễn Trinh muốn ở lại thì trấn đương nhiên là phải về nhà lấy chút đồ. Còn Lý Tuyết Yến thì mỗi ngày đều về lại thành phố. Kỳ thật thì thị trấn Vân Thủy cách thành phố cũng chỉ có 10K, mơ, ngồi taxi chỉ khoảng nửa tiếng. Có những cán bộ nhà ở thành phố, buổi chiều 5 giờ tan tầm thì ngồi xe số 18 trực tiếp trở về thành phố.